Trước 2189, nàng lệ à bị bản thân、si、khóc. Trước 2189, nàng là bị bản thân、si、khóc. xấu xí giàn duyệt trông thấy tử thấy chút nữ này dạng này, cảm thấy nàng hải cảm có đã á n thương. Quyền tính g diệt đ đem sách sách lên nhét vào trên mặt bàn tiếp theo liền nằm sấp xuống dưới lệ giàn duyệt nhìn xem quyền tính diệc cái này một bộ giống như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng trong lòng có chút không c a m l ò n g thấp giọng nói quyền tính diệc quyền tính diệc giống như là không nghe thấy không núp đ í c h lệ giàn duyệt biết do hắn nghe được nàng thanh âm tiếp tục nói ngươi thật quá đáng thanh âm không lớn thế nhưng đầy đủ bọn họ nghe thấy được lệ giản duyệt đem sách lấy ra lật ra sách giáo khoa quyền tính d i ệ t rốt cục có phản ứng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái ngay sau đó bật cười một tiếng cùng ngươi có quan hệ gì lệ giản duyệt trừng mắt liếc hắn một cái n g ư ơ i này thực sự là thật là làm cho người ta g h é ta t lệ giản duyệt trong đấy lòng nghẹn một đ o ậ n khí nàng là nữ h ả i tử ngươi dạng này ngay trước nhiều người như vậy trên mặt nói như vậy nàng để cho nàng làm sao bây giờ ngươi xem nàng nàng đều nhanh khóc quyền tính d i ệ t nhìn cũng không nhìn người kia liếc xéo lệ giản duyệt một chút nàng thích khóc cùng ta có quan hệ nàng là bị ngươi làm khóc không phải Quyền tĩnh diệt lệ ư ờ i biếng giản duyệt n h ấ từ thời lời, trong Thiện duyệt t nghẹn hỏa khí hại. nhân lời, lợi lòng càng là kìm nén đến lợi hại. Mẹ nó! Thiện nhân này! Mẹ là Lệ đấy kìm nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thử qua chán ghét như vậy một người lão sư rất mau tới lệ giản duyệt đành phải đẻ xuống hỏa khí bực mình buồn bực mà quay đầu đọc sách chỉ là quá tức giận lệ giản duyệt là một chữ đều nhìn không được khi đi học thời gian lão sư nói cái gì lệ giản duyệt đều không biết tay nắm lấy bút vẽ một xấu xí mặt người sau đó ở bên cạnh viết lên quyền tính diệp ba chữ lớn tiếp theo tại trên mặt hắn đốt lên lít nha lít nhít mặt dỗ lệ giản duyệt đâm đâm đâm lường này tâm tình cũng không thế nào thoải mái đông nhiên quyền t ĩ n h diệp vừa quay đầu đến lệ giản duyệt đã nhận ra quay đầu nhìn sang quyền t ĩ n h diệp nhìn lướt qua nàng trên giấy đồ vật tiếp lấy thô lông mày rậm trọn một lần có chút như g đầu nói ra lão sư bảo ngươi trả lời vấn đề a lệ giản duyệt có chút m ở mịt vừa mới cũng quả thật đang đi vào coi thần tiên quá hư nhưng là cũng không trở thành có thể như vậy a có thể lệ giản duyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh phát hiện chung quanh cũng quả thật có người ở nhìn mình lệ giản duyệt nhìn xem trên bảng đen một đống lớn tính toán công thức yên lặng đứng lên số học lao sư là một cái trung niên nam nhân mang theo thật dày kính mắt trên người áo sơ mi trắng cẩn thận tỉ mỉ đâm vào màu đen trong quần dung nhan dáng vẻ mười điểm sạch sẽ song là cái thông thái d ợ m lão ngoan đồng cán bộ kỳ cựu trông thấy lệ giản duyệt đứng lên khách lao sư đầy khung kính nói vị bạn học này có vấn đề gì không lệ giản duyệt bị hỏi lên như vậy ngơ ngác một chút ngay sau đó hỏi l a o sư không phải để cho ta trả lời vấn đề sao khách lao sư ánh mắt một lần trở nên ý vị thâm trường đứng lên mắt nhìn quyển tích diệp lệ、giản、duyệt lần này hiểu rồi cũng nhìn về phía quyển tích diệp nàng xem gặp quyền t ĩ n h d i ệ t viên kia bị màu đen hơi c u ộ n lông bao trùm đen đầu có chút run ngay tiếp theo bả vai đều run dày đậu rất hiển nhiên hắn lại cười lệ giàn duyệt mặt một lần liền kìm nén đến đỏ b ừ n g h á c h lao sư đồng học vẫn là muốn nghiêm túc một chút đi học hiện tại thế nhưng là cao t r u n g cùng sơ t r u n g cũng không đồng dạng có chút đồng học cũng không cần lấy t r e o cận đồng học làm vui để tránh tổn thương hỏa khí quyền t ĩ n h d i ệ t thanh âm lộ vẻ cười thiếu niên tiếng nói trong sáng lao sư vị bạn học này đi học trộm hòa ta vạn lý lý thật là một cái ác liệt thiếu niên ngây thơ quyền tính diệt vừa dứt tiếng xuống tới trong ban đồng học giống như là bắt được cái gì bắt quái đại liêu một dạng cùng h ò hét liền bắt đầu ồn ào hoa lệ giản duyệt đây là ý gì nha ta đi đây không phải mặc s â m học trưởng ngồi ngồi sao sẽ không phải là ưa thích quyền tính diệt à? bất quá cũng là à, quyền tính diệt mặc dù thanh danh không tốt lắm nhưng là dáng dấp vẫn đủ x o á y t r u n g quanh đủ loại các bạn học tiếng nghị luận rất nhanh liền truyền đến lệ giản duyệt trong lỗ t a i lệ giản duyệt vốn là cảm thấy mất mặt ở thời điểm này bị người bộ dạng này nghị luận càng là cảm thấy xấu hổ tới cơ điểm quay đầu hung át trận mắt nhìn một chút quyền tính diệt tức dẫn đến đ cùng với nàng không giống nhau là quyền t ĩ n h diệt tâm tình ngược lại rất không tệ bộ dáng chậm rãi liền quay đầu đi lệ giản duyệt vừa thẹn lại quẫn nhưng lại là cái gì đều không nói được rất nhanh hết giờ học lệ giản duyệt thở phì phò đứng đứng dậy hướng về phía quyền t ĩ n h diệt ô ngươi đến cùng muốn hay không mặt chuyện này ngươi cũng nói được đi ra ai thẩm mến ngươi nha lệ giản duyệt nói chuyện luôn luôn không lớn tiếng lúc này thở phì phì lớn tiếng một chút thế nhưng nghe không có gì lực c h ấ n hiếp quyền tính diệt mi phong hơi hất ta cũng không có nói loại lời này đều là chính ngươi nói quyền t ĩ n h diệt nói chuyện là hề h o i không lớn tiếng thiếu niên thanh tuyến nghe mười điểm ôn lu lúc này trong lớp vốn là lại gần xem náo nhiệt những người kia lập tức liền kết đội ồn ào nói nguyên lai là dạng này nguyên lai lệ g i ả n duyệt thầm mến quyền t ĩ n h diệc a cơ mờ n ở dáng dấp đẹp trai thực có thể muốn làm gì thì làm a b ấ t quá quyền t ĩ n h diệc trừ cái này khuôn mặt đừng cũng không cái gì tốt rồi a lệ g i ả n duyệt cũng rất xinh đẹp a b ấ t quá làm sao lại ánh mắt kém như vậy lệ g i ả n duyệt tức g i ậ n đến toàn thân phát run nằm đấm trọng trọng đập một cái mặt bàn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên lớn tiếng nói ta không có vừa nói con mắt cũng đỏ nhìn xem quyền tính diệc con mắt cũng ngừng đỏ nhìn hắn chằm chằm ngươi người này làm sao chán gh trên mặt giống như là từng có bờ n dầu nói lập tức cứ thích lập tức chán ghét các ngươi nữ hải tử làm sao kỳ quái như thế ta mới không thích ngươi lệ giản duyệt tức giận đến dậm chân thanh âm cũng bởi vì quá tức giận trở nên bén nhọn không ít một đôi mắt đỏ hơn nói ta ba cái ca ca đều tốt hơn ngươi nhiều a sở ca ca ônu ca ca ta thông minh mặc sâm ca ca đối với ta là tốt nhất tốt nhất ngươi tính là gì ta lại không ngủ quyền tính diệt lúc đầu cũng chính là muốn trêu chọc nàng không nghĩ tới nàng lại còn có thể như vậy nghiêm túc phản bác trở về lơ ngác một chút quyền tính d i ệ p có chút ngẩng lên thân thể nhìn xem ở trên cao nhìn xuống t r ừ n g mắt bản thân tiểu cô nương tức giận đến trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ giận dữ một đôi nắm tay nhỏ cầm thật chặt giống như là hắn đã làm gì tội ác tại trời sự tình mực dạng giờ này khắc này tiểu cô nương này giống như là cấp bách muốn chứng minh cái gì mực dạng lại tại trên mặt bàn đập một cái nói ta lệ giản duyệt ưa thích ai cũng sẽ không thích ngươi ngươi cái này sẽ chỉ khi dễ nữ hải tử c â y gà nam đệ, đệ ta đều biết nữ hải tử không thể khi dễ ngươi ngay cả học sinh tiểu học cũng công bằng học sinh tiểu học lệ mặc vần tại sơ nhị trong lớp hung hăng hát hơi một cái trong lớp đồng học đều nghe được lệ giản duyệt nói tới những lời này e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n bắt đầu hô to nguyên lai là dạng này à có phải hay không quyền t ĩ n h d i ệ c ưa thích lệ giản duyệt không có ý tứ thổ lộ cho nên mới cố ý nói nàng thầm mến bản thân lệ giản duyệt nói chuyện kỳ thật không nhiều lắm l ự c sát thương nhưng là không chịu nổi người bên cạnh ồn ào quyền t ĩ n h diệp huệ phải bộ dáng có chút thu liễm chỉ là cũng không giận nhìn xem lệ giản duyệt mấy giây đống như cười thanh âm tản mà nói ngây thơ Trước t r cao lệ giản duyệt n g h i bay đầu i đ tiểu nữ sinh môn ngươi đẩy ta đẩy cả đám đều mặt đỏ lên nhìn xem quyền tính diệp ánh mắt kia quả thực muốn sáng lên một dạng quyền tính diệp biếng nhác đi ra chỗ ngồi bước chân chậm chạp lại nặng lớn có chút dương lên mặt đến chỗ đến bất kể là nam sinh nữ sinh đều xuống ý thức cho hắn nhường ra một con đường đợi đến quyền t ĩ n h diệp đi xa những nữ sinh k i a m ộ t cái hai cái liền kích động đến hét lên hô m a ơi a a a quá đẹp rồi quyền t ĩ n h diệp nguyên lai đẹp trai như vậy sao là thiếu niên bất lương một chút ô ô ô. lệ giản duyệt nghe được tức giận cầm trên mặt bàn sách vỗ bàn một cái tức giận đến đặt mông trọng trọng ngồi xuống phi liên loại này nhân phẩm như vậy kém cỏi hư hỏng như vậy ra hỏa còn s o i ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng n g ồ i ở sơn h ị trong lớp lệ mặc vân học sinh tiểu học lại một lần nữa hát hơi một cái quyền t ĩ n h diệt sau khi đi ra ngoài trực tiếp đi tới lầu dạy học đằng sau bãi cỏ bên cạnh bên đại thụ bên trên chín h sáng nhiều ánh nắng vừa vặn t h a o trường tại một bên khác nơi này ở vào trường học yên t ĩ n h góc chết bình thường tới nơi này hướng học sinh không nhiều bởi vậy cũng không phát hiện gì quyền t ĩ n h diệt vậy mà chạy tới nơi này đến tay chân nhẹ nhàng bỏ lên tìm một dễ chịu trạc cây liền nằm xuống rất nhanh trung vào học vang quyền tính diệt ngáp một cái thư thư phục phục bắt đầu ngủ cao nhất m ư ơ i một ban cái này một đoạn là chủ nhiệm lớp khóa chủ nhiệm lớp họ hoàng nghe nói lúc tuổi còn trẻ đã từng là hoa khôi lớp về sau bị thời gian nghiêm trọng tham hại hiện tại đã thành một nhánh hoa cúc nửa điểm nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ có cái gì dạng hơn người phong thái trong lớp có nghịch ngợm nam đồng học cho nàng lấy một ngoại hiệu gọi rau cúc vàng rau cúc vàng điểm nhiều lần quyền t ĩ n h diệt danh tự đều không có người trả lời mới d ư ơ n g mắt lên đến mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt hỏi quyền t ĩ n h diệt đồng học không có ở đây có nam đồng học gào to vừa mới tan học liền đi ra ngoài đại khái là đi nhà xí đi đi nhà xí bây giờ còn chưa trở về rau cúc vàng l n l n đã có nổi giận dấu hiệu lại có người nói có thể là tào bọn a trong lớp cười ha ha rau cúc vàng nhìn về phía lệ giản duyệt trông thấy tiểu cô nương tròn mút m í p đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn thần s ắ c thả mềm mại một chút hỏi lệ đồng học ngươi là quyền t ĩ n h diệt ngồi cùng bàn ngươi có biết hay không hắn đi chỗ nào nàng làm sao biết ta nàng vừa mới còn cùng quyền t ĩ n h diệt cãi nhau đâu có nam đồng học t i ế p lời chính là a quyền t ĩ n h diệt vừa mới kém chút đem nữ hải tử đều cho tức khóc thực sự là thật không có phong độ lại không muốn mặt lại còn nói nàng ưa thích hắn ta xem là chính hắn ưa thích lệ giản duyệt ta ha ha ha a u cúc vàng càng nghe mặt càng đen đưa tay vô bục giảng hồ yên lặng càng nói càng không tưởng nổi hiện tại mới đi học bao lâu liền tùy tiện cho trong lớp đồng học xứng đối tượng về sau còn có nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy g â y gớm lệ g i ả n duyệt nhập học thời điểm ra trường nàng chừng là cho nàng đưa qua hậu lễ phải chiếu cố thật tốt người ta con gái sao có thể để người ta lúc này liền yêu sớm a rau cúc vàng có chút đứng không yên an bài để bọn hắn tự học về sau đem lệ g i ả n duyệt đơn độc đưa ra nói lời nói thuận tiện để cho người ta đi tìm một cái quyền t ĩ n h diệt đi nơi nào bốn lệ g i ả n d u y ệ t tức giận ai yêu sớm lệ mặc xâm nghiêm túc mặt không được nhất định phải đổi vị trí quyền tính diệt huệ mãi hm Trưng 2192, thêm một hẹ chặt、nha. Trưng 2192, thêm một hẹ chặt nha. nha. hẹ hẹ lệ giản duyệt theo chủ nhiệm nói chuyện phiếm sau khi trở về nguyên một tiết khóa mặt cũng là xù xú, xú lệ giản duyệt tướng mạo theo tô thiên tử dáng dấp đó là một cái vừa trắng vừa mềm toàn thân trên giới đều lộ ra một cô linh khí lúc này liền xem như sụ mặt bộ dáng cũng phá lệ hấp dẫn người ánh mắt cho tới chưa chương trình học kết thúc quyền tính diệt đều không có trở lại thời gian nghỉ chưa rất nhanh tới trong lớp nam đồng học cãi nhau ở mỹ nữ đồng học top năm top ba tay trong tay đi nhà cầu lệ giản duyệt tại trong lớp còn không có gì bằng hưu b ả n thân thu thập một chút túi sách vô ý thức hướng cửa sổ nhìn lại mỗi lần buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa tan học lệ mạc sâm cũng sẽ tìm đến mình mới l à chỉ là hôm nay cũng không biết là đang bận vẫn là bị dạy quá giờ đến bây giờ còn không có tới lệ giản duyệt đứng người lên trước mặt lại đụng phải một cái nam đồng học nam đồng học trên mặt có chút hồng hồng nhìn xem lệ giản duyệt nói lệ giản duyệt đồng học ta có chuyện muốn nói với ngươi a ngươi nói đi nơi này không t i ệ n ngươi đi theo ta một lần nam đồng học thắc mắt thấy mắt lệ giản duyệt đặt lên bàn bên cạnh tay giống như là muốn làm những thứ gì rồi lại cái gì cũng không làm xoay người rời đi lệ giản duyệt cũng không thả ở trong lòng đi theo hắn rất nhanh tới lầu dạy học đằng sau bên này địa phương trống trải mặt trời hừng hực gió lùa hướng mặt thổi tới lệ giản duyệt tiểu váy tùy theo đong đưa tóc cũng bị thổi loạn vài tia nam đồng học cầm trong tay một cái phong thư nhỏ hai tay đưa cho nàng giống như là tăng thêm lòng d ũ n g cảm mở dạng thanh âm có chút lớn lệ giản duyệt đồng học đây là ta một người bạn để cho ta giao cho ngươi bên trong có tên hắn hy vọng ngươi thấy bên trong nội dung bên trong có thể cho một trả lời thuyết phục a lệ g i n duyệt thấp mắt thấy trong tay hắn cái kêu màu trắng phong thư phía trên thoạt nhìn trùi lùi lùi lệ giản duyệt cũng không mở ra ý nghi ĩ a h ỏ l i ề ngờ gì cũng không cảm thấy có cái gì cầm qua hắn điện thoại di động đến liền thâu nhập bản thân dây số lệ giản duyệt hẹn chặt biệt danh là mới đổi gọi phật hệ mỹ thiếu nữ mặt trời nhỏ lệ giản duyệt vừa mới đánh xong chuỗi này con số tiếp lấy trong túi điện thoại liền chấn động lên không hề nghi ngờ là lệ mạc sâm lệ mạc sâm bên kia nghe có chút ổ n ào cũng là bên người đồng học thanh âm nhị tô người đã đi đâu a không có việc gì nha vừa mới có đồng học tìm ta người ở đâu nha làm sao muộn như vậy nha lệ giản duyệt thanh âm thanh thúy oán trách ý nghĩa nửa điểm không cháy lấp ngọt ngào tiếng nói để cho trước mặt nam đồng học càng là nhịn không được đỏ mặt d ư ơ n g mắt nhìn nàng lệ mạc sâm thanh âm nghe tâm tình không tệ hôm nay vừa mới gặp một chút vui sướng sự tỉnh đi mời ngươi ăn cơm chúc mừng một lần rất nhanh thông báo địa chỉ lệ giản duyệt liền đem điện thoại giật máy nhìn tiếp nam đồng học ấy náy cười một tiếng nói không lệ giản duyệt rất nhanh nhẹ nhàng chạy ra tiểu nam sinh nhìn xem lệ giản duyệt bóng lưng suy nghĩ trong lòng viền kia trái tim nhảy phá lệ vui sướng chính như si như tùy thời điểm đ ỗ n g nhiên trên đỉnh đầu một trận tiếng gió gào thét một đường khổng lồ bóng tối lập tức bao phủ xuống tới tiểu nam sinh dọa đến tê u thảm đ ỗ n g nhiên đại đại lui lại đặt mông ngã nào h trên đất quay đầu nhìn lại mới phát hiện là một người tập trung nhìn vào quyển tính diệc quyển tính diệc thụy nhãn lung lung ngáp một cái về sau h u vải bên mặt nhìn lại sau đó đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn tiểu nam sinh gâu sầu trong lòng nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp hỏi ngươi ngươi muốn làm gì q u y ề n t ĩ n h diệp đ ố n g nhiên đối với hắn v ư ơ tay nói điện thoại lấy ra chương hai nghìn một trăm chín mươi ba h u chạc chương hai nghìn một trăm chín mươi ba huệ c h ặ t tiểu nam sinh nhìn thấy cái trận chiến này nhất thời ở giữa cũng có chút nộng. vô ý thức bưng kín bản thân thăm dò trong túi điện thoại nói ngươi muốn làm gì giữa trưa mặt trời có chút lớn q u y ề n t ĩ n h diệp con mắt hơi hết một chút thắc mắt thấy hắn giống như cười mà không phải cười bộ dáng bộ dáng có chút miệ tưởng lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng hỏi một tiếng có cho hay không tiểu nam sinh nhìn xem quyền t ĩ n h diệt cái trận chiến này nghĩ thầm nếu không cho nhưng nhìn quyền t ĩ n h diệt cái kia khuôn mặt trong đầu lại vô ý thức nghĩ tới lúc trước quyền t ĩ n h diệt những cái kia phách lối lời đồn toàn thân trên dưới cũng nhìn không được căng thẳng một chút c ự tuyệt lời đến bên miệng lại cho thu về bàn tay méo méo miệng đ ố i mình ngay sau đó từ bước đầu cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động lấy ra đưa tay đẩy nói ngươi muốn làm gì cũng nên nói cho ta biết ta quyền tính diệt nhìn xem hắn miễn t ư ớ n nói ngươi sợ cái gì chỉ là muốn thêm một huệ chặt mà thôi tiểu nam sinh khó mà tin được ngay sau đó ngầm đầu nhìn một chút vừa mới quyền t ĩ n h diệp nhảy xuống cái kia trên một cây đại thụ mặt một lần đỏ bừng lên nói ngươi có phải hay không đều thấy được quyền t ĩ n h diệp h í p mắt nhìn hắn thấy cái gì ngươi ở nơi này cùng nữ hải t ử tỏ tình còn không dám nói rõ nhất định phải nói dối là người khác cho thư tình tiểu nam sinh mặt càng đỏ hơn quyền t ĩ n h diệp cười nạo một tiếng nói yên tâm đi cái kia lệ giản duyệt chậm chạp như vậy chắc là sẽ không phát hiện cho thư tình người là ngươi quyền t ĩ n h diệp nói chưa dứt lời vừa nói như thế tiểu nam sinh liền lập tức có chút bận tâm đúng vậy à lệ g i n duyện thoạt nhìn rất đơn thuần hắn nói như vậy nàng là không phải rất khó phát hiện người này là hắn、à?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 tiểu nam sinh mang theo cái tơ mỏng k í n h mắt bị như vậy xem xét lập tức lại túi đầu đại khái qua mấy chục giây quyền t ĩ n h diệc liền đem hắn điện thoại di động ném trở lại tiểu nam sinh lập tức xem xét tổng cộng có hai cái mới thêm còn có thông chi không đợi kịp phản ứng quyền t ĩ n h diệc liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị đi i Cái kia. Tiểu sinh diệt, có chút không cam tâm dạng, nói ra, ngươi có phải giản diệt cũng không quay đầu lại, người biến có chút cam có chả cũng không không không nam ra, hay ta. quay tĩnh tâm thêm duyệt tĩnh quyền Quyền đầu nhìn dạng, n xem mở lệ ó vẹ chúng ta đã là hào hữu a mau tới tâm sự a cảm thấy thở dài một hơi tiếp lấy đưa điện thoại di động đ ú t trở về trong túi quần lúc này hắn còn không có đem mẹ chặt nghiên cứu triệt đ ể ở tại bọn hắn thời đại này bình thường đều là chơi quật cờ cho nên hắn căn bản không biết mẹ chặt còn có đơn đầu tin tức xóa bỏ công năng đợi đến hắn biết rõ thời điểm hết thể đều đã lúc này đã trễ buổi tối về đến nhà đắc ý đưa điện thoại di động móc ra phát hiện lệ giản duyệt phát một đầu bằng hữu vòng phật hệ m ị thiếu nữ mặt trời nhỏ h a mụ mụ lại tự mình xuống bếp thật tốt lần phối độ là làm rất tinh xào đồ ăn thường ngày chín ô cung cuối cùng một tấm là tiểu nha đầu tự chụp tăng thêm một cái bé mèo kịch tì biểu lộ thoạt nhìn m ũ n mĩm hồng hồng mà phi thường đáng yêu nhìn thấy mới tuyên bố không đến một phút đồng hồ lập tức điểm cái khen nhưng mà một giây sau một đầu tin tức mới nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài nhắc nhở quyền tính diệt điểm khen nên bằng hữu vọng quyền tính diệt lúc nào thêm lệ giản duyệt cỡ mờ nở tiểu nam sinh trong lòng nhất thời ở giữa cảm thấy nhận lấy mười vạn điểm bạo kích cho nên q u y ề nếu tĩnh diệt thoại thật thêm duyệt chát, thật tĩnh hắn điện thoại di động đi qua, kỳ thật chính giản đúng không?、Cho、nên, kỳ thật quyền diệt cũng giản đúng không? n phải hoài Cho thích di diệt duyệt, đi lệ lệ cầm có có qua, ưa kỳ kỳ là là vì như nói quyền t ĩ n h diệt cũng ưa thích lệ giàn duyệt mà nói dựa vào quyền t ĩ n h diệt điều kiện thực hoàn toàn bắt hắn trò so không bằng trong lòng của hắn nhất thời ở giữa cảm thấy bắt tâm cào phổi khó chịu sớm biết là như thế này hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho quyền t ĩ n h diệt lấy đi điện thoại di động của mình lệ giàn duyệt ăn cơm xong sơ lấy bụng nhỏ một mặt thỏa mãn vui vẻ nửa tựa ở trên ghế salon lệ mặc sâm hôm nay bị đặc biệt trở thành trường học đội bóng d ổ người đại biểu viên đại biểu trường học đi tham gia cấp thành phố cao trung trận bóng rổ lệ giản duyệt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định phát một bằng hữu vòng đến hào hào chúc mừng một lần vừa mới cầm điện thoại di động lên đến đã nhìn thấy rất nhiều bằng hữu vòng tin tức mới thông chi tiêu tiếu a a a a t a cũng muốn ăn phán phán bác gái tay nghề thực sự là tốt hâm mộ ngươi khóc khóc còn có cái khác từ nhỏ đến lớn đồng học bạn chơi đủ loại hâm mộ h n h x u y lại cũng là điểm khen ngay tại ba bốn được điểm khen bên trong lệ giản duyệt nhìn thấy một cái đơn giản tươi mát ảnh chân dung là một người mặc trang phục màu đ trong miệng ngậm cùng khói trên đỉnh đầu mang theo màu s á n m mũ thoạt nhìn miễn c ư ơ n g đ ư n g đấy trên quần áo viết một chữ cái ý nệ g h giản duyệt một chút liền nhận ra đây là ai buổi chiều thêm hai cái mới h ả o hữu một cái trước thêm một cái sau thêm sau thêm nàng cái kia là cho nàng thư tình chính chủ một cái khác là hỗ trợ chân chạy truyền lời nam đồng học cũng chính là buổi chiều nam sinh kia mà cái này phục màu đỏ ảnh chân dung mạng gạ tiểu ca ca không hề nghi ngờ chính là cái kia đưa cho chính mình đưa thư tình chính chủ cái kia một phong thư tỉnh kỳ thật nội dung rất đơn giản cũng rất quê mùa Lưu loát Thân lệ giản ái lệ d u một cái thẩm mến ngươi nam sinh dương tự hạo ba mươi chín lệ giản duyệt kỳ thật căn bản đối với danh tự này một chút ấn tượng đều không có nhưng là từ tiểu giáo dưỡng để cho nàng cảm thấy ở trước mặt nói loại lời này mà nói sẽ cho người phi thường khó có thể đây là phi thường không lễ phép lo nghĩ lệ giản duyệt vẫn là liền quyết định phải h u y ệ n chuyển một chút tự tuyệt nàng không có ở cao trung yêu sớm dự định hơn nữa nàng đối với một cái nam sinh xa lạ cũng để không nổi hứng thú gì đến mở ra người này không chạc điểm gửi tin tức ba chữ đi vào biên soạn nói ba mươi chín ngươi tốt dương đồng học ta thật cao hứng bị ngươi ưa thích nhưng là ta sẽ không yêu sớm a hy vọng chúng ta về sau cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bộ ba mươi chín cuối cùng còn rất giả cán bộ phát một cái nắm tay biểu lộ xác định không có vấn đề về sau lệ g i ả n duyệt phát ra ba mươi chín lenken ba mươi chín q u y ề n t ĩ n h d i ệ p tắm rửa xong đang tại xoa tóc vừa lúc chỉ đi ngang qua cái b à n thời điểm điện thoại chấn động một lần nhìn thấy như vậy một nhóm l ớ n c h ữ q u y ề n t ĩ n h d i ệ p có chút vướng mày ngay sau đó liền hiểu tới lệ g i ả n duyệt đây là ý gì gia hòa này quả nhiên coi hắn là thành buổi chiều cái kia nam đồng học cái gọi là ba mươi chín bằng hưu ba mươi chín chẳng biết tại sao q u y ề n t ĩ n h d i ệ p vậy mà cảm thấy có chút chơi vui túi đầu nhặt cười nạo h lên tiếng cầm điện thoại di động lên đến hồi phục ba mươi chín ngươi đối với từng cái thích người nam sinh đều ôn nu như vậy ba mươi chín người không thể xem bề ngoài chương hai nghìn một trăm chín mươi lăm người không thể xem bề ngoài không hiểu thấu hồi phục để cho lệ giản duyệt có chút không nghĩ ra từ trên xuống dưới nhìn một chút b ả n thân phát ra ngoài lời nói trong những lời này giữa các hàng đều cảm thấy giống như là đâu ra đấy c ự tuyệt chỗ nào liền ôn lu không đợi lệ giản duyệt nghĩ rõ ràng liền nhận được bên kia lại một lần nữa phát tới tin tức cái này dương tự hào nói ta sẽ nhìn không được luân hãm lệ giản duyệt hiện tại nam sinh đều như vậy biết nói chuyện sao dạng này đều luân hãm mà nói nàng thật không biết phải dùng bộ dáng gì thái độ mới có thể để cho các nam sinh không luân hãm lệ giản duyệt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không hồi phục không hồi phục mà nói chẳng khác nào không nhìn thấy hy vọng à. lệ mặc sâm tắm rửa xong đi ra đã nhìn thấy lệ giản duyệt ngồi ở nhà mình trên ghế salon mặt mũi tràn đầy buồn dầu đang tại cầm điện thoại di động bộ dáng tựa hồ là phát giác được lệ mặc sâm đi ra lệ giản duyệt ngẩng đầu lên trên mặt buồn dầu biểu lộ càng thêm rõ ràng nói mặc sâm c a c ca, ca ngươi có hay không n g a thích qua nữ hải tự à? lệ mặc sâm kèm chút sặc nước bọt m ặ chết đối với nàng dạng này một cái câu hỏi trước tiên phản ứng chính là nàng là không phải phát giác được hắn đối với nàng ý nghĩ cho nên đây là thăm dò、sau. thế nhưng là dạng này cách nghĩ vừa mới vừa nô ra lệ mạc sâm liền bị bản thân lý chi cho một khẩu khí phủ nhận không có khả năng lệ giản d u y ệ t không có khả năng có cái này l ờ i ý lại bình tĩnh lệ mạc sâm một mặt chấn định hỏi làm sao đột nhiên hỏi cái này lệ giản d u y ệ t nửa điểm không có phát giác được lệ mạc sâm dị dạng khổ khuôn mặt nhỏ nhằn nói không có a ta chính là hỏi một chút lệ giản việt ngheo đầu nhìn xem lệ mạc sâm thành thật nói chính là hôm nay lại có người cho ta viết thư tỉnh lệ mạc sâm xoa tốc động tác ngừng một lát nhìn xem nàng lệ giản d u y ệ t tiếp tục nói về sau ngươi không phải tìm ta sao chúng ta lẫn nhau thêm h ẹ chặt về sau ta liền t ạ i h ẹ chặt bên trên cự tuyệt hắn sau đó hắn nói cho ta biết như vậy lời nói lệ giản duyệt đưa điện thoại di động đưa cho lệ mạc sâm nhìn nói chuyện phiếm ghi chép chỉ có vài câu lệ mạc sâm liếc thấy kết thúc rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía trên lệ giản duyệt cho người này ghi chú bên trên dương tự hạo lệ mạc sâm đem cái này dành tự nhớ kỹ d ư ơ n g mắt hỏi trước mặt tiểu nha đầu này nói ngươi nghĩ làm sao hồi phục một đầu cuối cùng tin tức chính là cái này dương tự hạo phát tới lệ giản duyệt còn không có dự định hồi phục lệ giản duyệt tình tình nói ta cũng không biết lệ mặc s â m ta giúp ngươi trở về lệ giản duyệt lập tức gật đầu cái mông dịch chuyển khỏi một chút ở bên cạnh mình vỗ vỗ lệ mặc s â m rất tự nhiên an vị xuống dưới lệ giản duyệt cái đầu nhỏ lập tức lại gần nhìn xem lệ mặc s â m thon dài ngón tay tại đánh chữ ha ha lệ giản duyệt nhìn xem cảm thấy có chút không ổn hai chữ này tăng thêm cái kia d ấ u chấm than tổng cảm thấy giống như là đang mắng người đang muốn mở miệng nói cái gì đã nhìn thấy lệ mặc s â m nói tiếp à vậy ngươi liền luân hãm lấy a tiếp theo lệ mặc xâm liền đem cái kia cái nít hẹt lôi vào sổ đen bên kia thu đến những lời này quyền tính diệt đang uống nước thấy vậy nhắm mắt ngay cả uống nước động tác đều trở nên có chút khó khăn lệ giản duyệt thế mà lại nói ra những lời này quả nhiên là người không thể xem bề ngoài quyên t ĩ n h diệt hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối ngay sau đó liền xuất hiện một cái màu đỏ ký hiệu cảnh cáo ngài đã không phải đối phương hào hữu mời một lần nữa tăng thêm hắn nàng quyên t ĩ n h diệt cân quả nhiên rất không nhìn tướng mạo chương hai nghìn một trăm chín mươi sáu sáng suốt lựa chọn chương hai nghìn một trăm chín mươi sáu sáng suốt lựa chọn lúc này cái này không nhìn tướng mạo tiểu nữ hải chính mộng bức nhìn xem lệ mặc sâm động tác nói mặc sâm ca dạng này không tốt lắm đâu lệ mạc sâm ngẩng đầu nhìn nàng vì sao không tốt a dạng này có phải hay không thật không có lễ phép lệ mạc sâm t r ừ n g lên m ị mắt nói lễ phép người đối với loại người này có lễ phép mà nói vậy hắn liền sẽ quân lấy ngươi đi cùng chẳng lẽ ngươi hy vọng bị hắn quân lấy sao hẳn là sẽ không à lệ giản duyệt hoàn toàn không cảm thấy người này mang đến cho mình bao lớn khó nghĩu n i nói tiếp tốt xấu hắn là bạn học ta đây nếu quả thật cứ như vậy kéo đen vậy sau này lớp tụ hội thời điểm làm sao bây giờ còn có a một lớp đồng học cuối cùng sẽ trông thấy nhà tốt như vậy xấu hổ lệ mạc sâm nhìn một chút nàng trên mặt có một chút bất đắc dĩ nói, lệ giản duyệt hỏi ô n g c lệ mặc sâm nói ta trước đó thì có gặp qua chuyện này nha lệ giản duyệt gật gật đầu lệ mặc sâm bề ngoài thật sự là quá phận xuất sắc nàng đối với chuyện này tỉnh kỳ thật đã sớm thành bình thường một đôi vừa lớn vừa tròn mắt nhìn hắn hỏi sau đó thì sao ngươi chính là như vậy giải quyết sao lệ mặc s â m lắc đầu không có lúc ấy không có giải quyết như vậy cho nên lúc đó cô bé kia liền thuận cán trèo lên trên khắp nơi tuyên dương nói ta cho đi nàng cơ hội thậm chí đối ngoại tuyên bố là ta bạn gái lệ giản duyệt mở to mắt có chút khó mà tin được bộ dáng không thể nào cái kia trên thực tế ngươi có đáp ứng không lệ mặc s â m một mặt bất đắc dĩ đương nhiên không có ta nói ta sẽ không yêu sớm lệ giản duyệt lập tức gật đầu ừ yêu sớm không tốt ba ba cùng mụ mụ đều rất chán ghét chúng ta yêu sớm cho nên chúng ta không thể yêu sớm lệ g i n duyệt sau khi nói xong tiếp tục hỏi sau đó thì sao tiếp đó ta liền bị cái kia nữ đồng học q cái dày dừng một chút lệ mạc sâm tiếp tục nói khá dài một đoạn thời gian sau đó thì sao về sau tại một lần ngoài trời hoạt động thời điểm ta nói với nàng không muốn dạng như vậy sẽ để cho ta rất chán ghét nàng sau đó thì sao sau đó nàng liền bắt đầu khóc nói ta cô phụ nàng còn nói ta lừa gạt nàng tình cảm còn nói nhất định phải lộ ra ánh sáng ta ác liệt hành vi lệ mạc sâm nói lên đ o ạ n này trên mặt cũng là có chút tức giận nhưng là càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ nếu như lúc ấy ta trực tiếp đem nàng cự tuyệt ngay cả nàng phương thức liên lạc cũng không còn lại một cái khẳng định liền sẽ không xuất hiện sự tình sau đó lệ giản duyệt hoàn toàn không có nghĩ qua trên cái thế giới này còn có vô liêm sỉ như vậy người nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy giống như không đúng một cái nữ hải tử làm sao sẽ không biết xấu hổ như vậy đâu lệ giản d u y ệ t nghĩ nghĩ lại hỏi mặc s â m các ca ngươi nói là thật sao lệ mặc s â m n g h i m ặ t lừa ngươi làm gì hiện tại nữ hải tử kia vẫn là bạn học ta đây vấn đề này bằng hữu của ta đều biết chưa mai lúc ăn cơm thời gian ta để bọn hắn nói cho ngươi lệ giản việt ba mươi chín hoa ba mươi chín một tiếng cái kia trên thực tế đây mặc sâm ca ca ngươi có đùa bỡn nàng tình cảm sao ta chỉ là không có xóa bỏ nàng phương thức liên lạc lệ giản duyệt ngay vậy đột nhiên cảm giác được lệ mặc sâm hành động này quả thực quá sáng suốt cũng không ghét lệ mặc sâm hành động này nói ta đã biết ta nhất định sẽ chú ý chương 2197, h ọ c ba cùng trường học ba đánh nhau chương 2197, h ọ c ba cùng trường học ba đánh nhau một nghiền ngẫm cực sợ a chuyện này a i có thể nghĩ tới đâu căn bản chính là khó lòng p h ò n g bị quả nhiên thế giới bên ngoài thực sự là quá loạn lệ giản duyệt quyết định vì chấn an toàn bộ lý do vẫn là thận trọng một chút thêm đồng học h ẹ chặt tốt rồi lệ giản duyệt nghĩ nghĩ nhân tiện đem hắn bằng hữu h ẹ chặt cũng cùng một chỗ kéo đen lệ mặc s â m hết sức vui mừng trẻ nhỏ dễ d ậ y lệ giản duyệt cười hắc hắc rất nhanh cầm điện thoại di động về tới gian phòng của mình đi dương tự hạo ấp t ủ cực kỳ lâu mới quyết định muốn cho ưa thích nữ hải tử gợi một cái h ẹ chặt tin tức soát một lần tồn tại cảm giác nổi lên nửa này g nghĩ rất nhiều lời kịch kinh điển tỷ như ba mươi chín ngươi tốt ta là dương tự hạo người bạn học cùng lớp ba mươi chín ba mươi chín hôm nay tin ngươi nhìn sao có cảm giác gì sao ba mươi chín ba mươi chín lệ giản duyện ta chính là dương tự hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút ta tâm ý ba mươi chín như thế loại hình nhưng đến cuối cùng vẫn là biệt xuất hai chữ ngươi tốt đơn giản hai chữ lễ phép lại không đường đột nghĩ thật lâu rốt cục điểm xuống nút gửi đi nhưng mà nháy mắt sau đó liền bắn ra một nhóm lớn văn tự ngài đã không phải đối phương hào hữu mời một lần nữa tăng thêm hắn nàng dương tự hạo tràn đầy chờ mong nhất thời ở giữa bị đông cứng hóa thành một cái bị hung hăng g õ khối băng lớn trong chớp mắt dạn nứt thành từng khối từng khối cái này cái này cái này cái này mẹ nó là bị kéo đen a lập tức cấn mở nàng tư liệu quả nhiên Bằng hữu vòng hữu một cái, lạnh lạnh. cái c ũ càng càng ngày k này hắn mất y hạo ngủ i ngày thứ hai đỉnh lấy một đôi đại đại mắt gấu mèo vào phòng học thời điểm trong lớp chỉ có lòng lòng lẹo lẹo mấy người lệ giản duyệt còn chưa tới dương tự hạo chờ thật lâu cơ h ộ i trong lớp đều muốn đến đông đủ thời điểm mới nhìn rõ lệ giản duyệt thản nhiên đi tới nàng đi tới thời điểm nam sinh nữ sinh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi sắc mặt nàng hồng nhuận phân p h ớ t tâm tình rất tốt bộ dáng dẫn theo túi sách h ử phát điệu hát dân gian tiền đến hướng về bản thân châu ngồi ngồi xuống dương tự hạo con mắt đều nhìn thẳng chỉ là bỗng nhiên đã cảm thấy hốc mắt hâm nóng nàng thực là một cái rất thụ chú ý nữ hài tử đâu cùng là như vậy lóa mắt nữ hài tử lại là hắn tại sao có thể xứng với đâu dương tự hạo nhìn không được tránh ra bên tay mặt lặng lẽ đem mặt hạ xuống gỡ xuống kính mắt đến x lại một lần nữa đeo mắt kiếm lên mới bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một đạo hát ảnh thân ảnh này xuất hiện đột nhiên dương tự hạo bị sợ nhảy một cái ngầm đầu liếc mắt liền nhìn thấy quyền tính diệt tay mang theo túi sách treo ở bờ vai bên trên một bộ c à lơ phất phơ bộ dáng quyền tính diệt là một cái danh phủ kỳ thực thiếu niên b ấ t lương chỗ nào đều không tốt rõ ràng cũng là tốt tốt ăn mặc đồng phục y quan trình tề nhưng cả người khí chất chính là dáng vẻ lưu manh để cho người ta cảm thấy có chút không dám trêu chọc dương tự hạo không muốn cùng loại người này có cái gì liên lụy chắng tăng thêm lòng dũng cảm hỏi ngươi có chuyện gì sao quyến t ĩ n h diệc có chút cao nghe nói như thế xoay người xuống tới nhỏ giọng hỏi uy nàng là không phải đem ngươi cho kéo đen dương tự hạo tâm giống như là bị đâm một lần có thể ngay sau đó mới rõ ràng tức giận đến giơ chân nói là ngươi hại quyến t ĩ n h diệc nâng người lên khoe môi đường cong y nguyên nhường ngứng mày một mặt ba mươi chín quả là thế ba mươi chín biểu lộ tiếp theo không hề nói gì liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị trở về bản thân chỗ ngồi dương tự hạo chỉ coi hắn là chấp nhận đỏ lên vì tức mắt lớn tiếng nói q u y n tính diệc ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này bản thân ngươi chính là một kẻ thất bại trong ư c đó thì có lệ giản duyệt lệ giản duyệt bên mặt nhìn lại phát hiện hôm qua cho nàng đưa thư cái kia tiểu ca ca chính khí hô hô nhìn xem quyền tính diệc mà quyến t ĩ n h diệp c á i tiêu một tấm lúc đầu thoạt nhìn cả lơ phất phơ bộ dáng lúc này đã hoàn toàn biến mất chiếm lấy là nặng nề sắp mặt vừa nhìn liền biết hắn tựa hồ là tức giận lệ giàn duyệt nhìn quen thuộc q u y ề n t ĩ n h diệp biếng nhác bộ dáng như vậy một chút trông thấy hắn bộ dáng này cảm thấy hắn có chút đáng sợ hiển nhiên dạng này cảm thấy nên không chỉ là nàng một người cô gái bên cạnh tử cũng đều cùng với nàng không sai biệt lắm phản ứng q u y ề n t ĩ n h diệp q u a n người nhìn xem dương tự hạo đông nhiên nhẹ vung tay không nhẹ không nặng túi sách một lần rơi đến trên mặt đất tiếp theo hắn đông nhiên tiến lên một bước một giây sau đã dương cái này tiếng la không lớn nhưng mà đã đem hắn khẩn trương lộ ra không bỏ sót muốn đánh ta quyền t ĩ n h diệt sốc hắn lên cổ áo học sinh cấp ba phát dục quá phận tốt đẹp thân cao tại thấp bé dương tự hạo trước mặt có cường đại cảm giác c ác bách dương tự hạo cả người bị nâng lên mũi chân chỉ có thể khó khăn lắm điểm trên mặt đất thoạt nhìn vẫn bách lại chật vật dương tự hạo dư quang liếc về lệ giản duyệt đang xem lấy bên này một tấm nguyên bản còn có chút trắng bệnh mặt một lần đỏ lên hắn sống lưng thẳng tắp hô quyền tính diệt ngươi đừng cho là ta sợ ngươi ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này liền biết làm một chút a nói còn chưa dứt、lời. gương mặt liền chịu trọng trọng một q u y ề n ở chỗ này đến trường hải tử cũng là từ bé sống an nhàn sung sướng quen thuộc công tử thiên kim nếu không phải là phẩm học đa tài đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt dương tự hạo vừa lúc cả hai đều là dạng n à y một cái văn văn ngược ngược t i ể u thái kê nơi nào sẽ là như thế này một đại nam nhân đối thủ một quyền này xuống tới dương tự hạo đã có chút chóng đầu hoa mắt ngay lúc này c h u n g vào học tiếng v ă n g lên quyền t ĩ n h diệp cũng không có bông tay ý nghĩa nói còn mắng sao miệng không phải rất lợi hại phải không cái này không được dương tự hạo vừa thẹn lại đau lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra mắt đỏ nhìn hắm chằm, chằm. thư n tỉnh g vàng hoa d ư sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu lại còn cho lệ giản duyệt đưa thư tỉnh không thể nào liền cái kia tiểu bốn mắt ha ha ha chết người ta lệ giản duyệt làm sao có thể để ý hắn đâu dương tự hạo nghe vào trong hai xấu hổ giận dữ đến cơ hồ không ngẩng đầu được lên hai tay dùng sức đem quyền t ĩ n h diệt đầy tức giận hô lớn ngươi đủ rồi không nên nói bậy tắm đạo ngươi tên tiểu nhân h è n hạ này nhất định là ngươi cố ý hại ta đúng hay không quyền t ĩ n h diệt t r e o chọc bộ dáng liễm một lần nhạt suy căn bản không cần ta hạ i ngươi bản thân ngươi chính là một người thất bại chương hai n t r ư n đọ tươi giấu bàn tay chương hai n đ ỏ tươi giấu bàn tay lời này thật sự là quá hại người dương tự hạo bản thân niên kỷ liền không lớn nghe nói như thế toàn thân trên giới đều nhanh muốn buốt khói một dạng nho nhỏ g ầ y yếu thân thể đông nhiên từ phía sau bàn lao ra làm bộ liền muốn đánh người có thể quyền tính diệp dáng rất cao dễ như trở bàn tay liền đỡ được hắn nằm đấm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn rõ ràng quyền tính diệp không có nửa điểm động tác thậm chí lúc này cũng không có nói chuyện nhưng chỉ như vậy một cái ánh mắt liền có thể để cho dương tự h ạ o lập tức cảm thấy mình bị vũ nhục dương tự h ạ o hô to một tiếng chỉ là bởi vì hắn dáng người t h o ạ nhìn có chút nhỏ gầy cho nên lực uy hiếp cũng không lớn ngược lại để cho người ta cảm thấy có loại tiểu hại tử đang cùng đại nhân đánh nhau hả trong lớp các bạn học thấy vậy đều cảm thấy có chút chơi vui nhất là quyền t ĩ n h diệt không nhúc nhích cứ như vậy c ả n trở dương tự h ạ bộ dáng trên mặt có qua bất đắc di cùng t r e o tước càng giống làm mẹo vờn c h u ộ t mực h dạng lệ giàn duyệt ở bên cạnh cũng thấy rất rõ ràng cũng biết biết rõ lực lượng trên lệnh phi thường cách xa cái này không phải sao vẹn vẹn chỉ là thân cao bên trên kém cách càng là hai cái nhân khí trên trận căn bản nhất khác biệt cùng là một cái h ọ c s i n h n g o a n l ạ i thế nào khả năng chơi đến qua một cái thiếu niên bất lương đâu các người đang làm gì một đường trung k h mười phần trung niên g ọ n nam truyền đến là chủ nhiệm như vậy một tiếng ẩm đem tất cả mọi người cho một xem giống về chỗ ngồi vị bên trên mọi người động tác đều rất nhanh nhưng mà quyền t ĩ n h diệt còn tại cùng dương tự hạo rằng c o lấy giờ này khác này dương tự hạo thoạt nhìn giống như không tốt lắm một đôi mắt hồng hồng hàm chứa một loại khuất n h ụ không cam lòng cảm xúc chủ nhiệm thấy vậy lúc này liền hạ xuống định đoạn nói quyền t ĩ n h diệt ngươi tại sao phải khi dễ đồng học quyền t ĩ n h diệt cảm thấy buồn cười quay đầu đi hô chủ nhiệm n g à i con mắt nào trông thấy ta khi dễ bạn học rõ ràng chính là tiểu tử này khi dễ ta tốt ta chủ nhiệm sắc mặt nhìn không tốt hắn còn có thể khi dễ ngươi các ngươi cùng ta đến văn phòng đến trong lớp một mảnh cãi vã thổn thức một mảnh rõ ràng chính là cái kia tiểu bốn mắt trước gây sự à, quyền tính diệt đều không đ ậ u thủ chủ nhiệm đây cũng quá không công bằng bất quá cũng bình thường à, quyền tính diệt thanh danh cũng không quá tốt nếu như ta là chủ nhiệm ta cũng nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi quyền tính diệt À, bất quá quyền tính diệt cũng không có bị khi d ạ à, muốn ta nói cái này tiểu bốn mắt cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi à, lại muốn cùng hắn đánh nhau quyền tính diệt sơ chung thời điểm là thiếu niên tán đả tổ quán quân đâu lệ giản duyệt nghe vào trong h a i nhịn không được bên mặt nhìn một chút bên cạnh thân gây trống quyền tính diệt nguyên lai lợi hại như vậy bất quá mặc kệ bao nhiêu lợi hại tính tình kém nhân phẩm nát cũng là sự thật vốn cho là quyền t ĩ n h diệp cùng dương tự hạo nhiều nhất tiết sau khóa liền sẽ trở lại nhưng mà ai biết đến lớp thứ hai đều còn không có trở lại phòng học đến một đám nam đồng học chạy tới chủ nhiệm bên ngoài phòng làm việc mặt nghe góc tưởng trở về liền sinh động như thật mà nói tiểu bốn mắt khóc đến nào nào hỏi hắn là làm gì cũng không chịu nói nghe nói đều trực tiếp gọi phụ huynh rồi quyền t ĩ n h diệp ba ba thị trường thành phố sự vụ phi thường bận rộn nhưng vẫn như cũ trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian đi tới trường học lớp thứ hai hết giờ học lệ giản duyệt đề toán mục tiêu có chút không biết mang tới sách giáo khoa cùng bản nháp giấy chuẩn bị đi tìm lao sư hỏi một chút đem nàng ôm sách vợ cùng bản nháp đi ngang qua phòng học văn phòng hành lang thời điểm chủ nhiệm cửa phòng làm việc mở ra quyền t ĩ n h diệp đi tới hơi cuộn tóc ngắn phi thường lộn xộn hắn đồng phục áo khoác thanh cả vặt cả lơ phất phơ treo ở trên cổ lúc ngẩng đầu thời gian lệ giản duyệt rõ ràng phát giác được hắn cảm xúc gáp suất thấp cùng trên mặt một cái đỏ tươi g ấ u bàn tay chương hai nghìn hai trăm tại sao phải bị đánh chương hai nghìn hai trăm tại sao phải bị đánh q u y ề n t ĩ n h diệt đại khái cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên nhìn thấy nàng ngơ ngác một chút về sau liền có chút như g mặt tựa hồ là muốn ngăn trở trên mặt g i ấ u bàn tay nhưng là rất nhanh q u y ề n t ĩ n h diệt lại lần nữa quay đầu trở lại giống như là không có trông thấy lệ giản duyệt m ở dạng mở ra bước liền hướng về bên ngoài đi q u y ề n t ĩ n h diệt lệ giản duyệt gọi lại hắn có phải hay không là ngươi không có giải thích rõ ràng à, lao sư không rõ ràng tình huống ta có thể cho ngươi là một m lần nhân chứng à, rõ ràng cũng không phải là ngươi trước gây chuyện quyết tính diệt bước chân có chút dừng lại chật giống như là khinh thường mà nhạt suy một tiếng lại tựa hồ không có tiếp lấy đơn nếu phi âu miệu than không cần thiết giải rác ba chữ n g h e hoàn toàn như trước đây thờ ơ h u vải giống như là cũng không thèm để ý lệ giản duyệt nhìn xem hắn tại cao nhất cái tuổi này phát d ụ c quá phận tốt bóng lưng không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái quay người vào chủ nhiệm văn phòng gõ cửa một cái tiến đến chủ nhiệm thanh â m chuyển đến lệ giản duyệt cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào liếc mắt liền nhìn thấy chủ nhiệm còn có mặt khác một đôi vợ chồng cùng một cái thoạt nhìn tương đối văn khí trung niên nam nhân cái kia một đôi vợ chồng thoạt nhìn rất trẻ trung đứng trước mặt hôm qua đám bằng hữu đưa thư tình cái kia nam đồng học chỉ là cái kia nam đồng học thoạt nhìn con mắt đỏ ngầu ngay cả cái kia một bộ kính mắt cũng đỡ không nổi khổ sở một dạng tại nhìn thấy là lệ g i à n duyệt thời điểm túi đầu hai tay quấy làm cùng một chỗ thoạt nhìn như là có chút sợ hãi mà phía sau hắn phụ mẫu tại nhìn thấy lệ g i à n duyệt thời điểm chăm chú nhìn thêm trong đó phụ thân nói ra cô gái này đồng học thoạt nhìn có chút quen mắt ta giống như ở nơi nào gặp qua tiếp theo hỏi lệ g i à n duyệt nói ba ba ngươi tên cứ gọi là gì lệ giản duyệt đối với tình cảnh như vậy cũng là nhìn lắm thành quen quen việc dễ làm trả lời thúc thúc tốt ba ba ta là lệ tư thừa trả lời là ba ba ta là lệ tư thừa mà không phải cha ta gọi lệ tư thừa giữa hai bên mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng là ý nghĩa lại là sai lệch quá nhiều nghe thế cái kia văn khí trung niên nam nhân cũng nhìn lại không đến thanh sắc quan sát một chút n à n g nói nguyên lai là lệ tiên sinh con gái cùng ngươi mẫu thân dung mạo rất giống lệ giản duyệt cười cười chủ nhiệm đẩy k í n h mắt nhìn xem lệ giản duyệt mặt mũi hiền lành hỏi lệ đồng học tìm lao sư là có sự tình gì sao lệ giản duyệt trong tay còn cầm toán học sách chủ nhiệm lại nói các ngươi số học lao sư văn phòng tại sắt vách lệ giản duyệt gật gật đầu nói ta biết chủ nhiệm chỉ là ta cảm thấy ta có tất yếu đến giúp đỡ giải thích một chút vừa mới trong phòng học sự tình không hoàn toàn là quyền t ĩ n h diệt đồng học sai dương tự hạo nghe được lệ giản duyệt lời này giống như là bị kinh sợ mở dạng nắm vớt bản thân trên giáo phục dưới áo bày nhìn xem lệ giản duyệt cắn môi d ư ớ i không nói gì lệ giản duyệt phát giác được ánh mắt của hắn trong lòng đã có đại khái suy đoán có chút tức giận nói vừa mới nhưng thật ra là vị bạn học này cùng quyền t ĩ n h diệt trước có xung đột sau đó hắn đi đánh quyền tính diệt hắn cũng không có hoàn thủ sau đó đủ một đường thanh thiếu niên từ bên ngoài chuyển đến lệ giản duyệt quay đầu một đường cao lớn thân ảnh phản quang đứng ở cửa ra vào tay nắm lấy cửa phòng làm việc nắm chắc trên mặt thần s ắ c nhàn nhạt, nhạt hắn nhìn xem lệ giản duyệt nói cùng ngươi có quan hệ gì ta cũng không có nhường ngươi xen vào việc của người khác lệ giản duyệt khẽ giật mình ta đây là đang giúp ngươi giải thích à, ngươi rõ ràng liền không có đánh người vì sao tại sao phải bị đánh chỉ là lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy quyền t ĩ n h giật cười hắn không thèm để ý bộ dáng tùy ý nói có ít người muốn đánh ta rất lâu ta có không có làm sai căn bản không trọng yếu Chương 2201. Nghe một chút bọn họ giải thích. t r ư ơ n g hai nghìn hai trăm linh một nghe một chút bọn họ giải thích một câu để cho trong văn phòng vị kia t h u ậ t nhìn tương đối nhã nhặn đại thúc trung niên có chút đổi s ắ c mặt mà lệ giản duyệt nghe nói như thế chẳng biết tại sao lại có chút đau lòng quyền t ĩ n h diệt nói xong lời này t h ấ p mắt thấy mắt lệ giản duyệt đưa tay đẻ lên đầu nàng nói đi thôi vốn là chuyện không liên quan ngươi nhiệt tâm như vậy làm gì lệ giản duyệt bị đẻ đến có chút buồn b ự c nói ngươi cho rằng ta nghĩ sao còn không phải bởi vì ngươi người này làm người ta chẳng ghét cho nên mọi người mới đều sẽ oan đồ ngươi ngươi muốn là bình thường hảo hảo làm người mà nói sẽ có người không tin ngươi sao truy tìm căn nguyên cũng là ngươi bình thường làm người vấn đề cũng tỷ như hiện tại ta nghĩ tới giúp ngươi giải thích nhường ngươi không bị người hoan uổng ngươi chẳng lẽ không phải là cảm kích đối với ta nói c ả m ơn sao ngươi lại còn trách ta xen vào việc của người khác thực sự là hào tâm không hào báo quyền t ĩ n h diệt n h ạ t suy không lại nói tiếp quay người liền chuẩn bị đi c h ờ một chút trung niên nam nhân mở miệng lệ giản duyệt quay đầu nhìn lại phát hiện người này nhìn kỹ kỳ thật cùng quyền t ĩ n h diệt là có mấy phần giống nhau hẳn là quyền tính diệp ba ba mà quyền tính diệp ba ba tựa như là khang thành thị trường mới tiêu cái gì quyền kinh thành quyền kinh thành thoạt nhìn văn khí tương đối nặng thoạt nhìn giống như là một hào hoa phong nhã nhã n h ạ n đại thúc nếu như không phải tận mắt thấy quyền t ĩ n h diệp trên mặt cái kia lớn như vậy giấu bàn tay lệ giản duyệt đoán chừng cũng liên tưởng không đến hắn thế mà còn biết như thế đánh người quyền kinh thành đến gần đến đưa tay đi dựng quyền t ĩ n h diệp b ả vai quyền t ĩ n h diệp một bộ hệ vải bộ d á n g đứng đấy giống như là bị rút ra xương cốt một dạng bị như vậy bám vào b ả vai cũng không phản ứng gì quyền kinh thành sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn uy nghiêm mười phần bộ dạng thất giọng cốt nói đứng không đứng bộ dạng đứng ngay ngắn cho ta quyền tính diệp thân thể thẳng nói có gì chỉ giáo ngữ khí huy hoại n g h e cả lơ phất phơ thực sự là để cho người ta nổi giận lệ giản d u y ê t nghĩ nếu như là nàng lúc nói chuyện bị người dạng này đáp lại khẳng định khí đều làm tức chết chỉ là quyền kinh thành so với nàng trong tưởng tượng muốn ổ n rất nhiều hắn chỉ thật sâu nhìn xem quyền tính diệc trong đáy mắt giống như là hàm chứa hay n ấ y cực kỳ nhạt chỉ là đầy đủ để cho người ta đọc dung hắn nói tiểu diệc nếu là bị người hoan u ồ n g vì sao không giải thích rõ ràng trong văn phòng người dương tự hạo cùng cha mẹ còn có chủ nhiệm nghe nói như thế cũng là sắc mặt có chút x ế chặt chuyện này kỳ thật đã sớm tại đã vừa mới là có kết luận kết luận chính là quyền t ĩ n h diệp khi dễ đ ồ n g học quyền t ĩ n h diệp cần cho dương tự hạo đồng học xin lỗi nhưng là quyền t ĩ n h diệp thái độ m ộ ư ơ i điểm cường ngạnh chết sống không chịu v ô n g ra không nói còn lấy khiêu khích tư thái đối mặt sứ trưởng dạng n à y thái độ tuy tiện liền chọc g i ậ n quyền kinh thành quyền kinh thành tự hồ là không bỏ xuống được mặt mũi này không nói hai lời thì cho quyền t ĩ n h diệp một cái t ắ t mạnh quyền t ĩ n h diệp giật giật môi về sau không để ý đám người phản ứng liền xoay người đi ra phòng làm việc ngay lúc này lệ g i n duyệt vào đến căn cứ nàng thuyết pháp tự hồ kết quả lại có khác biệt hiện tại quyền kinh thành thái độ không thể nghi ngờ chính là nghĩ cho quyền t ĩ n h diệt lập bản dương tự hạo mẫu thân hết sức tức giận nói vậy theo ngươi nói như vậy là ta con trai khi dễ h á n con của ngươi lớn lên sao cao lớn cũng không thể là ta con trai đi trước kiếm chuyện a chủ nhiệm thấy vậy tranh thủ thời gian lên tiếng nói sự tình đến tột cùng là bộ rắn gì ta nghĩ ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm không như nghe nghe hai đứa bé giải thích ta dương tự hạo nắm vút bản thân áo v à áo sắc mặt khẩn trương chương hai nghìn hai trăm linh hai đe dọa đồng học chương hai nghìn hai trăm linh hai đe dọa đồng học giải thích hiện tại ngay cả lệ giản duyệt đều đến đây còn đến phiên hắn để giải thích sao xem bọn hắn cái dạng này đều giống như rất nhận biết lệ giản duyệt bộ d i n g đâu dương tự hạo trong lúc nhất thời tim đập dội lên nắm vớt đồng phục vào áo muốn nhìn lệ giản duyệt có thể lại không ngẩng đầu được lên nghe được chủ nhiệm lời này quyền kinh thành không vui nhữ nhữ mày lại quay đầu nhìn về phía đứng phía sau dương tự hạo cùng dương tự hạo phụ mẫu nói tất nhiên nhi tử ta không có khi dễ các ngươi con trai có phải hay không chứng minh các ngươi con trai đang nói láo có phải hay không cũng phải trả nhi tử ta một cái công đạo đâu dương tự hạo phụ mẫu nghe nói như thế nói nếu thật là giống cái này vị nữ đồng học nói như vậy vậy chúng ta đương nhiên là sẽ để cho chúng ta con trai xin lỗi nhưng là nhi tử ta căn bản không thể lại làm ra loại chuyện này đến dương tự hạo từ nhỏ đã là một cái ngoan ngoãn lại thế nào có thể sẽ khi dễ đồng học làm sao lại nói dối đâu nói dối nhất định là tên thiếu niên bất lương kia không thể nào là bọn họ hài tử dương tự hạo phụ mẫu mười điểm tự tin đối với mình hài tử cũng mười điểm có lòng tin lệ giản duyệt bị bọn họ thái độ phát táo nói thế nhưng là đây chính là ta nhìn thấy chẳng lẽ ta sẽ còn bao che quyền tính diệt đến khi phụ đồng học khác sao thế nhưng là dương tự hạo đột nhiên mở miệng h ắ từ đầu đến cuối không có ngầm đầu tay nắm lấy bản thân d ư ớ i giáo phục bảy nói ngươi chính là ưa thích quyền tính diệc không phải sao lệ giản d u y ệ t nghe nói như thế có chút khó mà tin được ngươi lại nói bậy b ạ gì đó dương tự hạo nhéo cầm bày nghĩ đến mình bị kéo đen n g i trạng trong lòng mười điểm khó chịu dứt khoát một không làm hai không đất cắn răng nói chính ngươi biết rõ trong lớp người đều c h u y ể n khác đều ở nói ngươi ưa thích quyền tính diệc nếu như không phải như vậy mà nói ngươi bây giờ lại thế nào có thể sẽ tới nơi này nói loại lời này đâu lệ giản việt bị trọc tức xiết quả đâm nói ngươi nói lung tùng ta làm sao có thể tốt rồi quyền tính diệc mắt lạnh nhìn dương tự hạo cái coi, này khó coi. Dương, đồng học. dương tự hạo nguyên bản lấy hết dũng khí ở nơi này l ạ n h lạnh một câu phía dưới giống như là một cái bóng hơi bị đâm một lần một dạng một lần liền hỏng mất mặt một lần đỏ bừng lên ngẩng đầu nhìn quyền t ĩ n h diệc phát hiện hắn sắc mặt nghiêm chỉnh không dễ nhìn nhìn mình quyền t ĩ n h diệc mở miệng ta vốn là không có ý định cùng ngươi s o đo cho nên ta thẳng thắn lười n h ắ c giải thích hết lần này tới lần khác ngươi liền muốn hướng ta d a n h giới cuối cùng bên trên d ẫ m dương tự h ạ o tim đập dội lên trên mặt có qua sợ hãi khẩn trương nói ta sự thực là bộ giá gì mọi người chúng ta đều biết ta không muốn cùng ngươi so đo ngươi cũng không cần dây dưa không n ớ t quyền tính diệt lỗi là nói là ta làm ta sẽ không không nhận nhưng ta chưa làm qua sự tỉnh ta là không có khả năng xin lỗi dương đồng học lệ giản duyệt nàng chỉ là hào tâm đến cho ta giải thích ngươi không cần thiết đem nàng kéo xuống nước tốt xấu ngươi cũng là cho nàng viết qua thư tỉnh thư tỉnh nơi này là tại chủ nhiệm văn phòng lão sư phụ huynh cũng đều đang nghe t h ế hai cái mang tính then chốt chữ các gia t r ư ở n g sắc mặt cũng hơi biến dương tự hạo giống như là bị đạp chúng cái đuôi mèo mở dạng lập tức liền bắn lên đến la lớn ta mới không có ngươi không nên nói bậy tạm đạo lệ giản duyệt cũng là mơ mơ hồ hồ cho nàng viết thư tình không phải bạn h ắ n sao làm sao lại thành người này đâu quyến t ĩ n h diệt cười lạnh có phải hay không nói năng bậy bạ chính n g ư ơ i tâm lý năm chắc ấy ấy dương tự hạo mụ mụ sắc mặt cũng thay đổi nói cái này còn ngay trước phụ huynh l á o sư mà đây ngươi làm sao lại đe dọa đồng học đâu chương hai nghìn hai trăm linh ba trốn học còn trốn được hùng hồn chương hai nghìn hai trăm linh ba trốn học còn trốn được hùng hồn ta làm sao lại đe dọa bạn học quyến t ĩ n h diệt đúng mày ta bất quá là đang cùng dương đồng học bình thường câu thông đây chính là đe dọa làm sao hiện tại đe dọa ngưỡng cửa đều thấp như vậy sao đủ rồi quyền kinh thấy nhờ m ư ợ miệng sự tình là thế nào ta tin tưởng hẳn không phải là lệ đồng học một người nhìn thấy t ạ chủ nhiệm ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào t ạ chủ nhiệm trong lòng không ngừng kêu khổ trong lòng bọn họ quyền t ĩ n h diệt thiếu niên bất lương hình tượng là đã định hình cho nên chủ nhiệm tại nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm đương nhiên là trước tiên đã cảm thấy là quyền t ĩ n h diệt sai nhưng là hiện tại lệ giản duyệt đ ố n g nhiên đứng dậy loại tình huống này liền nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng không phải quyền t ĩ n h diệt sai cái kia vừa mới quyền thị trường cho hắn một cái tắc kia chẳng phải là o a n uổng đánh vô ích nói thì nói thế không sai nhưng là tất nhiên cũng không phải là quyền đồng học làm chuyện này vậy tại sao quyền đồng học không giải thích đâu dương tự hạo mụ mụ hỏi quyền t ĩ n h diệc cười cười từ nhỏ đến lớn loại chuyện này không ít cái gì đều muốn ta tới giải thích mà nói cái kêu ta không phải mệnh chết rồi sao hứa hồ ta tại các ngươi danh tiếng cơ hồ là là âm số rồi à coi như ta giải thích các ngươi lại sẽ tin tưởng sao một câu đem tất cả phụ huynh đều cho chắn e rằng nói lấy đúng đúng vậy à có tin hay không t á m thành tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy quyền t ĩ n h diệc chỉ là đang kiếm cớ đang là người cho nên hắn liền dứt khoát cái gì cũng không nói cái gì đều không hiểu thả q u đánh đánh. tạ chủ nhiệm cảm thấy chuyện này vẫn là đóng cửa lại đến giải quyết tương đối tốt bây giờ lúc này để cho quyền t ĩ n h diệt đi thôi chân tướng sự t ì n h liền không có biện pháp biết rõ nhưng mà đang muốn nói chuyện quyền tính diệt liền đã xoay người qua đi tạ chủ nhiệm tranh thủ thời gian gọi hắn ngươi trước h ờ một chút sự t ì n h còn chưa hiểu quyền tính diệt quả nhiên ngừng lại nhưng mà chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái tiếp lấy liền trong nháy mắt nhìn về phía lệ giản duyệt đưa tay nắm lên tay nàng không nói hai lời liền hướng cửa ra vào đi đến lệ giản duyệt bị kéo đến giật mình vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g phụ huynh có chút xấu hổ cười một tiếng xem như chào hỏi tiếp theo liền bị quyền tính diệp kéo lấy đi thôi đi ra chủ nhiệm văn phòng lệ giản duyệt liền liên tục không ngừng rút tay về đến nói ngươi tại sao như vậy à người khác hiểu lầm ngươi cũng không giải thích tất cả mọi người nói ngươi là thiếu niên bất lương, Nếu như ngươi thiếu niên bất lương danh hảo cũng là bộ dạng này đến mà nói vậy ngươi cũng quá hoan buồn a một chút cũng không công chính chỉ bằng hắn thanh danh bất hảo liền có thể trực tiếp cho hắn định tội lệ g i à n duyệt cảm thấy cực kỳ tức giận thế nhưng là hết lần này tới lần khác đứng ở trước mặt nàng người trong cuộc này lại giống như là một chút không thèm để ý bộ dáng để cho nàng càng thêm cảm thấy tức đến buồn t h i ề n quyền t ĩ n h diệt giống như cười mà không phải cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất chính nghĩa à, hóa thân chính nghĩa nữ hiệp muốn cầm mạnh b ị yếu sao ngươi còn cười được làm tức chết vừa mới cái kia nam đồng học còn nói nói n h ư vậy vu hang ta nói xấu ta thích ngươi như vậy lời nói là có thể tùy tiện nói sao nàng có thể chán ghét quyền tính diệt mặc dù cái này chẳng ghét tại vừa mới một màn kêu bên trong đã tiêu tán rất nhiều nhưng là y nguyên vẫn là chẳng ghét mới không có bởi vì đau lòng hắn trở nên không ghét lệ giản duyệt từ nhỏ đã là trong nhà t i ể u công chúa càng sẽ không che giấu mình cảm xúc lúc này h ỉ nộ ai ố toàn bộ đều viết trên mặt chứng mắt quyền t ĩ n h diệt lại là cổ miệng lại là bất quyền làm cho hắn căn bản không cần nghe xong nàng tiếp xuống muốn nói cái gì liền có thể một chút xem thấu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì nói thật thoạt nhìn ngu xuẩn đến đáng yêu quyền t ĩ n h diệt nhịn không được trầm tắt n g ư ờ đưa tay đẻ lên nàng đầu nói được ta không yếu ớt như vậy từ bé đều quen thuộc ngược lại là bên trong đồng học kia nếu là ta đem tất cả giải thích hắn liền thảm lệ giản duyệt mở to hai mắt vậy kỳ thật người khác thảm cũng tốt hơn chính ngươi thảm một bàn tay mà thôi q u y ề n t ĩ n h diệt dùng đầu lưỡi đỉnh mình bị đánh gương mặt vất trong còn không tính thảm cái này cũng chưa tính thảm à, lệ giản duyệt vô ý thức che mặt a ta nếu như bị đánh ta cảm thấy ta sẽ khóc q u y ề n t ĩ n h diệt nụ cười sao động đến mở thêm nhìn không được q u à n thẩm còn cần ngươi cảm thấy không cần đầu g ó nghĩ cũng biết ngươi nhất định sẽ khóc nghĩ vậy quyên tính diệt lắc đầu xoay người nói trở về đi học a a vậy còn ngươi bị đánh thiếu niên bất lương là không tâm tình đi học nói xong đã quên người đưa l ư n g về phía lệ giản duyệt k h o á t k h á c tay tiếp lấy liền nện bước lười biếng bước chân chậm chạp rời đi lệ giản duyệt cảm thấy hắn quả thực quá phận trốn học đều trốn được như vậy hùng hồn bất quá nàng cũng tốt muốn trốn học ca nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi lệ giản duyệt rất mau trở lại đến phòng học nửa ngày chương trình học kết thúc lệ mặc xâm theo thường lệ đi tới cao nhất mười một ban tìm lệ giản duyệt sau l ư n g y nguyên đi theo chung nhất khôn còn có lục bên dương mười một trong lớp nữ đồng học cả đám đều nóng trong giờ khác này trông thấy lệ mặc Mắt hồng tâm. buông hồng lệ mặc sâm sớm đã thành thói quen hỏi nàng giữa t r ư a muốn ăn cái gì lệ giản duyệt nghe nói như thế thuận miệng nói đều có thể a trung y nhìn xem lệ giản duyệt nói m u ộ i m u ộ i hôm nay làm sao không quan tâm nha đang suy nghĩ gì đấy a lệ giản duyệt ngẩng đầu đến nói không có a lục yên dương nhiệt tình hề hề lại gần nửa lùn thân thể nói m u ộ i m u ộ i tan học lưu lại cùng chúng ta luyện bóng đi nhường ngươi nhìn xem ngươi dương ca tư thế hiên ngang phong thái d trung y đem hắn đẩy chỉ ngươi còn tư thế hiên ngang muộn ngươi đừng nghe hắn liền chúng ta trường học đội bóng rổ bên trong Đánh tốt nhất tốt c h í n h là n g ư ơ i hai ca, có nha, ta, ra hỏa thứ nhất định n là à y chuyện、gì? Lục Yên gì. d ư ơ n g ngực h không nha chết hề, nhìn không e xong, ngươi này Trung gan đến solo à, nhìn ta không ngược chết ngươi. Đến Trung ai ai ướng sô vui, ai cái ai ai ta có chết à, Y Y sợ lô hai tên nam sinh cứ như vậy đụng một cái dương cung bản kiếm bộ dáng nhưng mà rất nhanh liền bị tách ra lệ mặc s â m đem bọn hắn đ ẩ y ra hư nhẹ ngây thơ uy ngươi tại sao có thể nói như vậy người ta có còn hay không là ngươi tiểu khả ái chúng y dắt lấy tay áo một bộ thương tâm gần chết bộ dáng lệ giản duyệt một c ư ờ nhịn không được hỏi c á đang đang lệ giản t r ư duyệt nghe nói như thế con mắt hướng về trung y nhìn lại nói rất hà khắc sao hà khắc nhưng lại không tính chính là mọi người cũng là trong nhà con một có đôi khi mặc s â m nói chuyện sẽ không quá nghe được cho nên chúng y nói đến chỗ này lục yên dương đem hắn lời nói cắt đứt nói dừng lại dừng lại à cái gì gọi là có đôi khi nói chuyện sẽ không quá nghe được à mặc s â m nói chuyện cái miệng đó quả thực t i ệ n đến không thể thuốc chữa được không cũng chính là chúng ta tâm lý sức thừa nhận hơi mạnh một chút đổi thành người khác ai có thể chịu được à lục yên dương nói lời này thời điểm lệ mặc s â m con mắt liền quét đi qua lục yên dương lập tức q u a y đầu ra làm bộ thời tiết tốt l ắ m huýt sáo lên lệ giản duyệt nhìn một chút lệ mặc xâm nói vậy bây giờ không có ai sao tạm thời là có chút yếu lệ mặc xâm thản như nói c h không không đi tới đi tới, lệ giản duyệt quyền tính d i c h a là tên thiếu niên bất lương a ngược lại cũng là một có chút cá tính thiếu niên bất lương lệ giản duyệt nghĩ thế nhân khả năng đối với hắn là có hiểu lầm gì đó kỳ thật người này còn tính là rất tốt trung y nghe được quyền t ĩ n h diệp cái tên này ánh mắt sáng lên nói nguyên lai、like、hắn liền là quyền t ĩ n h diệp à. lệ giản duyệt cảm thấy có chút thần kỳ ghé mắt đi qua nói quyền t ĩ n h diệp làm sao nổi danh như vậy à, làm sao nhiều người như vậy biết hắn bộ dáng biết hắn không kỳ q u ạ i à, hắn đúng là rất nổi danh sơ t r u n g thời điểm dáng dấp liền đ ư ợ n g cao cũng là hắn trước đó trường học bóng rổ chủ lực tiên phong không chỉ như thế hay là cái kia trung học giáo thảo cấp bậc nhân vật đi dáng dấp vẫn rất x o á i rất chiêu nữ hải từ ưa thích đội bóng rổ chủ lực tiên phong lệ giản duyệt tương đối để ý cái này đông nhiên động linh cơ một cái nói vậy nếu là có thể cho quyền t ĩ n h diệt gia nhập đội bóng rổ mà nói vậy có phải hay không có thể giải quyết các ngươi một chút khẩn cấp hiện tại trường học đội bóng rổ như vậy thiếu người quyền t ĩ n h diệt người như vậy nếu là có thể gia nhập mà nói nhất định là trường học đội bóng rổ một sự giúp đỡ lớn húng chi trường học cuộc đấu bóng rổ cũng càng ngày càng gần lệ mạc sâm thân làm nhân vật đại biểu cảm giác khẩn trương có thể nghĩ lục yên dương vẫn còn tốt trung y vừa nghe đến lệ giản duyệt lời này lập tức tiến tới góp mặt hỏi ngươi cùng ngươi cái này ngồi cùng bàn quan hệ thế nào ngay giống như không tốt lắm nói đến hổ thẹn lệ g i n duyện đã nhiều lần cùng hắn cãi nhau liền xem như trải qua sáng hôm nay chuyện này hai người quan hệ tựa hồ có một chút như vậy cải thiện nhưng là tóm lại cũng coi là không quá quen bị hỏi lên như vậy lệ giản duyệt có chút xấu hổ nói bổ sung bất quá hắn tất nhiên sơ t r u n g thời điểm cũng là trường học đội bóng rổ vậy khẳng định đối với bóng rổ là có hứng thú nếu như mời hắn gia nhập mà nói hắn hẳn là sẽ gia nhập a khó mà nói à lục yên dương một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ theo ta được biết quyền tính diệt tại sơ t r u n g tăng cao bị cảm nắng nghỉ thời điểm không biết đã làm gì đắc tội hắn mẹ kế sự tình vất vả hiện tại hắn mỗi tháng đã không có tiền tiêu vặt nhà bọn họ trừ bỏ cho hắn cung cấp ăn ở bên ngoài một p h ầ n tiền cũng không cho hắn cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ vụ trộm đi ra ngoài làm công lệ giản duyệt mở to mắt làm sao ngươi biết lục yên dương có chút đặc ý tự nhiên là có phương pháp bất quá ta dám căn đoan đây đều là thực chương hai nghìn hai trăm linh năm quanh coi qua lòng vòng chương hai nghìn hai trăm linh năm quanh coi qua lòng vòng trung y đưa tay va vào, vào một phát lục yên dương nói thôi đi ngươi quản cái này làm gì hiện tại việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào trường học đội bóng rổ a ngươi biết cái gì lục yên dương một mặt ghép bỏ ngươi muốn đem quyền t ĩ n h diệp kéo vào đội bóng rổ cái kia đầu tiên phải giải quyết hắn tiền tiêu vật sự tình à, nếu như ngươi không có tiền tiêu ngươi ngay cả đi quán net tiền đều không có ngươi xem ngươi sống sót bằng cách nào trung y n g h e xong âm thầm tắt lưỡi cũng phải à bất quá người cha này cũng quá tâm oan vì tiểu l ã o bà thế mà liền bắt đầu ngược đãi con trai chật chật chật lệ giản duyệt nghe vào trong t hai trong lòng có tính toán lệ mặc s â m hôm nay mang theo bọn họ đi đến trường học nhà hàng tầng cao nhất nơi này là tiêu phí cao nhất cũng là đến người ít nhất phòng ăn trung tây lúc ăn cơm thời gian lệ g i n duyệt lòng có chút không yên lệ mạc sâm nhìn ở trong mắt hỏi nàng sáng hôm nay trông thấy ngươi đi tìm tạ chủ nhiệm bên trong còn giống như có mấy cái đ ồ n g học ngươi làm gì đi lệ giản duyệt không nghĩ tới này cũng sẽ bị hắn đụt vào khuôn mặt nhỏ cũ kết một lần lập tức nói đã xảy ra một chút sự tình ta liền đi giúp chút ít việc ai biết người ta căn bản là không có thèm nàng hỗ trợ nói đến lệ giản duyệt cũng cảm thấy bản thân giống như có như vậy ném một cái ném sen vào việc của người khác lệ mạc sâm không có hỏi nhiều nhẹ gật đầu liền tiếp tục ăn cơm trung y cùng lục quên d ư n g cùng lệ mạc sâm nhận biết hơn hai năm ở thời điểm này phát giác được lệ mạc sâm tựa hồ có chút không thích hợp giống như không quá cao hứng mặc dù loại cảm giác này rất nhạt nhưng là quả thật để bọn hắn cảm thấy dạng này cảm xúc hai người liếc nhau một cái cùng ở đối phương trong mắt nhìn thấy xác định ánh mắt lệ giản duyệt nửa điểm không có phát giác ăn cơm xong liền tìm một địa phương nghỉ ngơi một lần Vừa chiều tiết khóa thứ nhất là chủ nhiệm l ớ p khóa trung vào học tiếng vừa mới vang lên q u y ề n t ĩ n h diệt liền hệ phải từ bên ngoài đi tới ngồi ở trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm còn thuận tay hướng lệ giản duyệt trong ngăn tủ đặt một cái tiểu đồ vật mau hồng phấn tiểu đồ vật lệ giản duyệt cúi đầu xem xét là một hộp dâu tây bị x ư ớ bỏ lệ giản duyệt hơi kinh ngẩng đầu nhìn hắn một、chút. q u y ề n t ĩ n h diệt nhìn cũng không nhìn nàng thuận miệng nói cơm chưa còn lại không thích dâu tây vị ngươi giải quyết ta lệ giản duyệt trừng mắt nhìn đem dâu tây sữa bò cầm lên phát hiện hay là cái nàng rất ưa thích bảng hiệu chỉ là cái này cái đóng gói rất mới cho nên nàng mới lập tức không nhận ra được chỉ là đóng gói phía trên còn có hai cái hình như chân gà màu lam bút bi chữ tạ ơn rất rõ ràng là bị người viết lên xấu như vậy chứ nhất định là q u y ề n t ĩ n h diệt gia hòa này là ở cùng với nàng nói lời cảm tạ bởi vì buổi sáng chuyện kia sao lệ g i n d u ệ t còn không có nghĩ rõ ràng quyến tính diệt thanh âm lại lần nữa truyền đến nói không thích liền ném rồi à lệ giản duyệt lần này xác định gia hỏa này nhất định là không muốn ngay mặt nói lời cắm tạng mới lừa con góc quanh mà viết ở trên đây trong ánh mắt từng có xem thường lệ giản duyệt đem sữa b ò trả về nói lãng phí đáng xấu hổ tà ta tan học lại ăn quyến tính diệt cũng không để ý đem sách từ trong túi sách cầm lên tiếp theo bên người truyền đến thiếu nữ lầm bầm tiếng thực sự là khó chịu nghĩ tạ ơn người ta nói thẳng chẳng phải h ế t à, phí lớn như vậy sức lực quyến tính diệt làm bộ không nghe thấy tiện tay mở sách bản làm bộ nhìn nhập thần bộ dáng lệ giản duyệt hừ, hừ lại nhịn không được cảm thấy chơi vui gia hòa này bình thường nơi nào sẽ đọc sách trang cũng không trang đến mức ra giá một chút cắt chương 2206, đội châu ngồi chương 2206, đội châu ngồi lệ giản duyệt cũng không phải trần rất nhanh chủ nhiệm lớp liền đến l a o sư tốt cùng kêu lên tiếng la quyền t ĩ n h diệt thanh em mặc dù không lớn nhưng là hô lên tiếng lệ giản duyệt nghe vào trong hai nghĩ thầm gia hỏa này còn giống như không tính là quá sâu ân mọi người khẳng định đối với hắn có cái gì hiểu lầm trên thực tế buổi sáng cùng quyền t ĩ n h diệt xảy ra tranh chấp học sinh tốt còn không bằng quyền tính diệt đến tốt đâu hử chí ít quyền t ĩ n h diệc sẽ không bởi vì muốn từ chối trách nhiệm còn nói ra không phù hợp thực tế lời chủ nhiệm lớp để cho các bạn học tất cả ngồi xuống về sau nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quyền t ĩ n h diệc trên người trong lớp cũng không ít đồng học chú ý tới điểm này cũng theo lão sư ánh mắt nhìn qua quyền t ĩ n h diệc khen nâng đầu lên thoáng n h g n g mày h ơ i nghi hoặc một chút nhìn xem nàng chủ nhiệm lớp nói quyền t ĩ n h diệc đồng học ngồi ở phía sau đi tôn hiệu vũ đồng học ngồi lên đến bị điểm đến danh tự quyền tính diệc cùng tôn hiệu vũ đều nhìn qua không giống với quyền tính diệc bình tĩnh tôn hiệu vũ có vẻ hơi mộng quyền tính diệc hỏi vì sao lệ giản duyện đồng học phụ huynh ph ngươi đã ảnh hưởng tới lệ giản duyệt đồng học bình thường học tập trạng thái hy vọng các ngươi có thể thay cái chỗ ngồi chủ nhiệm lớp giọng điệu không được xế vào nhìn tiếp hướng tổ thứ ba xếp sau tôn h i ể u vũ tôn h i ể u vũ là một cái thoạt nhìn rất đơn thuần ngây ngốc nam đồng học con mắt rất nhỏ có chút béo mặc trên người đồng phục rất sạch sẽ thoạt nhìn nhưng lại tương đối đáng yêu chỉ là tôn h i ể u vũ không muốn đổi vị trí a ngồi ở phía sau chẳng những tương đối tự do hơn nữa cũng tương đối bí ẩn được không làm chút cái gì tiểu động tác cũng sẽ không bị lập tức phát hiện nhất là hắn vị trí này càng là một cái phong thủy bảo đ i ệ tôn hiệu vũ có chút bị khuất nói lão sư ta không muốn ngồi phía trước vẫn là đằng sau tương đối thích hợp ta lão sư thay đổi đến n g ư ơ i phụ huynh cũng đã nói nói ngươi ngồi ở phía sau dễ dàng phân tâm hiện tại cũng c a o trùng học tập vẫn là muốn v a một cái nếu như ngươi không đổi đến ta cũng chỉ có thể chuyển cáo n g ư ơ i phụ huynh lệ giản duyệt nhìn bọn họ một chút nói thật nàng cũng không muốn đổi a chỉ là nàng phụ huynh phản ứng nàng cũng không có cảm thấy quyền tính diệp ảnh hưởng tới bản thân húng chi nàng cũng căn bản không có hướng trong nhà nói qua nửa điểm liên quan tới trường học sự tỉnh cha mẹ lại là làm sao biết có tiếp theo chủ nhiệm lớp nhìn về phía mọi người những người khác cũng giống như vậy bất quá tại không có năng lực thi được năm mươi người đứng đầu trước đó liền cho ta thành thật một chút tôn hiệu vũ nhanh khóc lên gào khăn nói làm sao có thể nhà cả lớp tổng cộng có hơn năm trăm n g ư ờ i mười lăm lớp ta nếu là thi đến năm mươi người đứng đầu mà nói còn cần tại mười một ban ngồi sau biết rõ liền tốt tranh thủ thời gian đổi xong đi học lệ giàn duyệt có chút không thoải mái tôn hiệu vũ không muốn đổi nàng cũng không muốn đổi nhưng là ai biết quyền tính diệt dĩ nhiên là một chút lưu luyến đều không có tôn hiệu vũ có chút béo ghé vào trên mặt bàn lúc ngủ thời gian thậm chí sẽ chen đến nàng lệ giàn duyệt cao mày đời hắn tôn hiệu vũ mới ngồi thẳng đứng lên chỉ là không đầy một lát liền lại sập xuống dưới lừa nhác đến làm cho người bực bội Trưng tức Trưng giận. 2207. Tức giận. lệ giàn duyệt, mơ mơ màng màng Thế nào? Thế nào? duyệt khuôn mặt nhỏ kéo căng nghiêm mặt nói ngươi đi học đi ngủ ta không quan tâm nhưng là ngươi có thể hay không ngồi thẳng một chút chí ít không nên chen lấn đến ta nơi này ta chỗ này vị trí rất nhỏ căn bản không có biện pháp học tập tôn h i ể u vũ mập mạp mặt toán g đỏ lên nói à a tiếp theo mập mạp thân thể hướng bên cạnh chuyển một lần lệ giản duyệt sắc mặt rốt cục dễ nhìn đoan chính tư thế ngồi rất nhanh hơn khóa tiếng chôn g reo cái này một đoạn là lớp số học số học lao sư là cái độ cao cận thị lao của bản tôn h i ể u vũ đem sách dựng thẳng lên đến đem đầu dấu ở lời bật mặt liền bắt đầu đánh lên ngủ gật vừa mới nghỉ giữa khóa điều tốt tư thế ngồi đang đi học không lâu về sau lại siêu siêu vẹo vẹo chết đi tới đâu còn rủ xuống rủ xuống lệ giản duyệt không chịu nổi đưa tay đem hắn đẩy một lần nói ngươi ngồi xuống một chút tôn h i ể u vũ ngủ được mơ mơ màng màng nghe nói như thế thẳng thẳng nhưng là không đầy một lát đã bị đánh trở về nguyên hình lệ giản duyệt giận qua trường nói ngươi có thể hay không ngồi xuống một chút ta đều không có vị trí trên lớp học khó được k i ê n tĩnh lệ giản duyệt thanh â m một lần ngay tại trong phòng học lộ ra cất cao lên một câu rơi xuống chung quanh các bạn học đều nhìn lại lệ giản duyệt mặt một lần liền nóng bỏng nhưng nhìn tôn h i ể u vũ lại cảm thấy tức giận tôn h i ể u vũ cũng phát giác được chung q u n h không ít người đều nhìn lại cũng náo cái mặt đỏ ửng có chút ỷ khuất nói ngươi làm sao bá đạo như vậy đây ta cũng không chiếm nhiều thiếu vị trí à mặc dù t ắ béo nhưng là nói như ngươi vậy rất đả thương người lệ giản duyệt càng bị phát cáu nói ngươi ngồi thẳng một chút không phải tốt cùng ngươi béo có quan hệ gì ngươi tư thế ngồi không đứng đắn để cho ngồi cùng bạn không thoải mái ta liền học không được k h u k h ú số học lao sư vỗ một cái bục giảng tôn h i ể u vũ ngồi thẳng một chút đừng ảnh hưởng những bạn học khác có chuyện gì tan học lại nói hiện tại học trước tôn h i ể u vũ ngồi xong nhỏ giọng nói lầm bầm quyền tính diệt ngồi ở chỗ này thời điểm cũng không thấy ngươi g i n g này hắn đi học cũng đi ngủ ta đi học cũng đi ngủ ngươi chính là ưa thích hắn không thích ta đi thanh em không lớn chỉ có lệ giản duyện nghe được lệ giản duyệt giận qua chừng ngươi xem một chút ngươi ngồi cái dặn gì g quyền t ĩ n h diệp chí ít ngồi thẳng sẽ không q u ấ y dày đến ta hắn đi ngủ cũng là tại hắn vị trí của mình ngủ chỗ nào giống ngươi tôn h i ể u vũ k h ô n g phục làm sao có thể ai đi ngủ có thể ngồi thẳng chính ngươi quay đầu nhìn xem quyền t ĩ n h diệp ngủ thành hình dáng ra sao lệ giản duyệt nghe nói như thế vô ý thức quay đầu nhìn lại hàng cuối cùng trên mặt bàn quyền t ĩ n h diệp ngồi siêu siêu vẹo vẹo ghé vào trên mặt bàn một hơi từ một cái bàn nghiêng nghiêng nghiêng đến mặt khắc trên một cái bàn thoạt nhìn động tắt phách lối tùy ý cực lệ g i n duyệt khẽ giật mình giải thích, đó là một mình hắn ngồi. Ta tại đó thời điểm đó c ũ n n g là một g ư ờ i n g ồ i t a h i ệ nghìn tại c ũ n q hai u trăm linh đ tám mặc sâm mới là chịu trên g đời lao đối với nàng ư i phụ h u y nhất chương hai nghìn hai trăm linh đối với à n n g tốt ấ t Trưng 2208, mặc sâm mới là trên đời đối với nàng tốt nhất tôn h i ể u vũ khẩu khí không tốt lắm lệ giản duyệt tức giận đến không nghĩ cùng hắn nói chuyện xoay người sang chỗ khác tiếp tục nghe giảng bài lệ giản duyệt trong lòng mình rất rõ ràng nàng không phải loại kia đầu vóc đặc biệt thông minh nữ hai tử muốn thi đậu cùng mạc sâm ca ca đại học nhất định phải học tập cho giỏi mới có thể tiếp tục cùng mạc sâm ca ca ở một cái trường học đến trường nhưng là nếu có người quáy dậy mà nói nàng là sẽ rất dễ dàng phân tâm cho nên nàng không thể cùng dạng này ngồi cùng bàn ngồi cùng một chỗ quyền t ĩ n h diệp mặc dù đi học đi ngủ ngẫu nhiên còn trốn học nhưng là bình tĩnh mà xem xét hắn thực sự là an t ĩ n h ghê gớm ngẫu nhiên hắn sẽ còn cùng theo một lúc nghe giảng bài cái này tôn hiệu vũ đem so sánh phía dưới thực sự là quá tệ lệ giản duyệt kìm nén đầy bụng tức giận Hết giờ học giờ về sau đứng đứng dậy đến dự định đi tìm chủ nhiệm lớp nói một chút đổi nhiệm nói ngồi sự tình. dậy dự sự chủ chút châu tìm một lớp Sau khi đứng dậy mắt lẽ đã nhìn thấy quyền t ĩ n h diệt ngủ được đầy mắt nhập nhèm chính h ề phải ngồi xuống vặn eo bẹ cống áp hắn thoạt nhìn có chút nóng trên trán có mồ hôi đem tóc cắt ngang trán thấm ớt hơi có chút tóc đen dài cứ như vậy d á n tại trên trán mặt trên còn có bị quần áo tay áo in ra dấu vết tựa hồ là phát giác được lệ giản duyệt ánh mắt quyền t ĩ n h diệt bên mặt đến xem nàng một chút có chút khiêu mi phản p h t tại hỏi có việc lệ giản duyệt đột nhiên cảm giác được có chút trong lòng một tiền tối thiểu cũng là mấy cái tuần lễ ngồi cùng bạn làm sao đội cũng không có nửa điểm phản ứng đâu người xấu lệ giản duyệt xoay người sang chỗ khác đi tìm chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp gật gật đầu biểu thị đã biết lại làm cho nàng trước nhịn một chút đợi có tiết nàng lại đến một lần nữa đổi chỉ là hôm nay đã không có tiết chủ nhiệm lớp lệ giản duyệt đành phải nhịn thêm hai tiết hóa đang trên đường trở về nhà ngồi ở lệ mạc sâm ghế sau xe bên trên cái t i a không vui bộ dáng cũng không có nửa điểm hoàn chuyển lệ mạc sâm đã sớm phát hiện nàng giống như không vui dẫm lên xe đạp t hơi cuộn tóc đen đón gió phi dương trắng đón ra thịt tại ánh tả phía dưới phảng phất lóe ánh sáng m ộ dạng cất giọng hỏi có muốn hay không đi ăn kem ly lệ giản duyệt á nơi này nói kem ly dĩ nhiên không phải đơn giản kem ly lệ giản duyệt cùng lệ mạc sâm từ sơ chung bắt đầu thì có một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ b í mật nhỏ lệ mạc sâm biết rõ một cái tốt lắm địa phương nơi đó cái gì cũng có tương đương với một cái c ỡ nhỏ sân chơi chỉ là vị trí có chút vắng vẻ khoảng cách trường học không xa nhưng là cách bọn họ trong nhà lại là hoàn toàn trái ngược lệ giản duyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống liền phát hiện lệ mạc sâm xe đạp đi phương hướng chính là cái kia c ỡ nhỏ công viên trò chơi lệ giản duyệt tâm tình một lần liền tốt không ít nắm đuốt lệ mạc sâm đồng p h ụ cáo khoác nói chờ một chút mụ mụ hỏi tới làm sao bây giờ cha mẹ hôm nay không ở nhà ta vừa mới nói với đại tô qua hắn đã biết rồi lệ mặc sâm thanh â m ánh năng sáng tỏ tựa hồ làm mỉm cười đón gió chuyển đến có chút mơ hồ lệ giản duyệt khỏe môi nhịn không được nết lên đến tâm tình cực kỳ tốt đến lúc đó lệ mặc sâm đem xe đạc hóa mới nắm lệ giản duyệt đi vào bên trong lệ giản duyệt đ ú n nhảy một cái thò đầu ra nhìn đi xem chung quanh có chút ngạc như nói n cái k i a trước đó làm sao chưa thấy qua là mới xây lên sao lệ giản duyệt chỉ là một cái cao cao vòng đu quay thật xinh đẹp à nếu là chậm một chút nữa đèn toàn bộ triển khai có thể hay không càng xinh đẹp Sẽ, lệ vậy chúng ta chơi c h ư ớ đừng hôm nay có thể ở lâu một chút tối nay chúng ta cùng đi nhìn lệ giản duyệt hưng phấn mà gật đầu ô m lệ m ặ c sâm cánh tay trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn nụ cười chỉ cách đó không xa màu hồng phấn hệ kem ly quầy hàng nói ta muốn cái kia muốn hai quả cầu một cái xô cô la vị một cái dâu tây vị lệ m ặ c sâm màu xanh thăm thẳm đôi mắt thấp mắt thấy nàng nụ cười rực rỡ cái kia vốn là nhỏ bé không thể nhận ra căng cứng tiêu tán vô tung đưa tay c ư n g chiều vớt vớt nàng đầu ngữ điệu nhẹ nhàng nói tốt ngay đến t r ư đó lệ giản duyện đắc ý sống lưng thẳng tắp quả nhiên mặc sâm ca ca mới là trên cái thế gi Mặc mặc sâm cái ca ca Chỗ cùng ca ca, kệ nàng nói ứng, thuận nàng. nào giống nàng. chương chúng gì, đại đáp sẽ sẽ sở sẽ A ta đều đều tu dễu theo chỉ chế Ừ, 2209, lấy à là này, này huynh Chương chúng huynh thật không chơi, chút duyệt lâu cuồng. giản đến bên lần cũng điên mội mội tới A. ta A có có 2209, lệ l đã được kem về sau lệ giản duyệt liền hài lòng liếm lên thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút chung quanh người đi đường tại nhìn thấy một đôi rất rõ ràng là tiểu tình lữ nam nữ tại ven đường hôn môi lặng lẽ thấp mắt ngang nhiên sống qua lệ mặc sâm nơi đó nói mặc sâm ca ca ngươi xem bên trái nơi đó có người ở hôn hôn a lệ mạc sâm quay đầu nhìn lại trẻ tuổi bé trai cùng nữ h à i rất rõ ràng đối với chuyện này cũng không quen thuộc cô bé kia đem đứa bé trai kia đẩy ra ngay sau đó trên mặt một mặt đỏ bừng mà chạy ra bé trai rất mo đuổi theo đi lên hô ngươi chờ một chút ngươi đừng tức giận nha cái này nam lệ giản duyệt cười hì hì đối với lệ mạc sâm nói cô bé kia nhất định là sẽ không tức giận lệ mạc sâm nhìn xem cái kia ngọt ngào chạy xa tiểu tình lữ nghiêng mắt quay đầu nhìn về phía lệ giản d u y ệ trong đôi mắt hàm chứa khó mà diễn tả bằng lời thâm ý hỏi vì sao lệ giản duyệt nửa điểm cũng không phát hiện lệ m ặ c sâm không thích hợp phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm màu sắc không biết so với kia đầu lưỡi màu sáng bao nhiêu d ầ u tây kem ly cười tủm tìm nói bởi vì tiểu thư kia tỉ là ưa thích cái kia nam a bằng không thì mới sẽ không theo hắn cùng đi ra ngoài chơi đây còn cùng hắn hôn hôn nếu như là không thích mà nói trực tiếp một bàn tay liền đánh đi qua sau đó khóc chạy ra nói xong vừa nói ngay cả lệ giản duyệt chính mình cũng cảm thấy mình nói x o n g giống rất có đạo lý trên mặt có chút tự đ ắ c lệ m ặ c sâm thật sâu nhìn xem nàng nói chúng ta cũng là hai người tới chơi lệ giản duyệt liếm lắp kem ly chẳng hề để ý bộ dáng nói, như vậy không giống nhau. bọn họ là t ì n h lữ chúng ta là huynh m g ụ i lệ m ặ c sâm nghe được cái kia hai chữ cuối cùng tâm tình cũng nhịn không được đi theo rừng một chút nhịn không được nhỏ giọng lặp lại một tiếng huynh m g ụ i à. lệ giản duyệt không nghe thấy ánh mắt ở bên cạnh nhìn tới nhìn lui đem một miếng cuối cùng kem ly ăn hết liền kéo lệ m ặ c sâm tay hô ta nghĩ đi chơi thuyền hải tặc tiếp theo con ngươi đảo một vòng nói ngươi cùng nhau chơi đùa sao lệ m ặ c sâm trước kia mang n à n g đến cho tới bây giờ cũng là không chơi lệ giản duyệt luôn luôn chế rêu hắn nói hắn nhắc gan loại trình độ này trò chơi nhỏ cũng không dám chơi nhưng là mỗi một lần lệ giản duyệt cái này trào phúng cũng là không có là dùng chỗ lệ mặc sâm chính là quyết tâm không chịu đi lên lệ giản duyệt nguyên lai tưởng rằng lần này lệ mặc sâm khẳng định cũng sẽ không cùng nhau chơi đùa trong lòng đã làm xong muốn tự mình một người đi lên trải qua nguy hiểm chuẩn bị ai ngờ lệ mặc sâm nhìn một chút giáp b i ể n trộm trên thuyền lớn tiếng k ê u to còn nắm bước nam nữ bằng hữu bàn tay tiểu tình l ữ vậy mà nói t ố t lệ giản duyệt con mắt to sáng lên r e o h ò một tiếng sợ hắn đổi ý tranh thủ thời gian lôi kéo hắn bắt đầu lao nhanh lệ mặc sâm rất nhanh liền bị nàng lôi kéo chạy sau khi đi lên lệ giản duyệt một đường thét lên ng lệ mắc sâm ý mắng đưa nàng nắm chặt hỏi nàng sợ hái sao lệ giản duyệt lập tức hô to sợ a a a a lệ mắc sâm sợ con gọi đến như vậy này cũng thật là không có ai lệ giản duyệt xuống tới sau khi con một đường cười to vui vẻ lại nhẹ nhàng mà đi lòng vòng hô mặc sâm ca ngươi vừa mới có phải hay không bị dọa đến cũng không dám gọi lệ mắc sâm mỉm cười nói đúng vậy a quá kinh khủng hừ lệ giản duyệt một mặt k h â c phục ngươi có thể hay không sợ đến để ý một chút cái kêu ta ra tay trước cái run lệ g i n duyệt càng khâm phục con ngươi đảo một vòng cũng rất ý đồ xấu đem hắn dẫn tới đu quay ba trăm sáu mươi độ bên cạnh đi khuôn mặt nhỏ hất lên một mặt lớn lối nói dám chơi sao chương hai nghìn hai trăm mười đáng yêu sao chương hai nghìn hai trăm mười đáng yêu sao lệ mạc sâm ngẩng đầu nhìn một chút đu quay ba trăm sáu mươi độ trước mắt đang tại trong vận chuyển phía trên tiếng thét chói hai so vừa mới cái k i a thuyền hải tặc cũng là lợi hại hơn nhiều hơn nữa người cũng nhiều không ít chỉ là có thể thấy lên rằng mọi người đều là đáng cười cũng có một số người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lệ mạc sâm nhìn một chút hỏi rất khủng bố sao lệ giản duyệt có chút đầy ý nói công viên trò chơi chi vương siêu cấp đu quay 360 độ có ít người sẽ cho rằng cái này so tàu lượn siêu tốc còn có khủng bố xe cắp treo lệ mạc sâm nhưng lại chơi qua chính là cái này đu quay 360 độ lệ mạc sâm nhìn qua rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần đều không làm sao có hứng nổi đến vừa đến là bởi vì không hứng thú thứ hai mạc sâm cảm thấy ở phía trên nghe c h ù n g quanh tiếng thét chói thai nhất định sẽ rất ồn ào lệ giản duyệt nhìn hắn không phản ứng cố ý hù dọa hắn nói không nói ngươi khả năng không biết là cảm giác gì chính là ngồi ở phía trên ghế sau đó đu quay ba trăm sáu mươi độ cái này không phải sẽ vung ra sao ngươi sẽ cảm thấy ngươi cả người đều bị vứt ư loại kia mất đi trọng tâm cảm giác a rất khủng bố đát lệ mặc s â m có chút ngứa mày khủng bố như vậy lệ giàn duyệt nhìn xem hắn cái này nhàn nhã bộ dáng càng là k h ô n g phục dắt lấy tay hắn nói đi à ta mang ngươi đi lên thử xem ngươi sẽ biết lệ mặc s â m cười khẽ nhàn nhạt tương tiếng quả thật là có cả người bị vứt cảm giác tựa như là toàn thân mất trọng lượng mở dạng bay ở giữa không trùng lung lay sắp đổ hai người bọn họ ngồi vị trí là cùng một chỗ lệ giản duyệt chăm chú dắt lấy tay hắn mỹ k ỳ danh viết sợ ngươi sợ hãi ta muốn cho ngươi một chút cảm giác an toàn nhưng là sau khi đi lên lệ giản duyệt ngay cả con mắt cũng không dám mở ra thanh âm nhọn mà c ầ n giọng chú lên không giống với vừa mới tại thuyền hải tặc bên trên loại kia mang theo vài phần hương phấn kêu to lần này mang tới rất rõ ràng sợ hãi kinh hoàng cảm giác lệ mặc s â m nắm chặt tay nàng có chút nghiêng đầu nhìn ra ngoài đu quay ba trăm sáu mươi độ ném rất cao địa phương lại là tại vùng ngoại thành như vậy một chút nhìn ra ngoài có thể trông thấy rất nhiều trống trải đất trống lại hướng xa một chút là chứ danh nản bạn luân ý th lệ Mạc Sâm nói, nhị n tô, ngươi mở to mắt nhìn xem. Lệ giản ư ơ mở mắt to duyệt nào dám à, vừa định nhận túng, liền phát hiện, lệ mạc sâm làm sao chấn định như、vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự là một chút cũng à, làm là sao dám dây lát Mạc Sâm một vừa vậy. thể phát thực chút có Lệ lẽ sự kéo h ô n Giản g sợ sao. Lệ giản Duyệt k tay hắn cảm giác được x ế p đặt truy biên độ bắt đầu chậm lại mới dám mở to mắt lệ mạc sâm trông thấy nàng mở mắt ra chỉ chỉ phía trước nói sắp tới nhìn phía trước quả thật mạc sâm tiếng nói vừa mới rơi xuống đu quay ba trăm sáu mươi độ liền chính diện hướng về phía vân ý thảo thánh điện một mảng lớn từ sắc hoa mậu ảo màu sắc bị hợp thành một cái to lớn hình trái tim lệ g i n duyệt trước kia tới chơi cho tới bây giờ cũng không dám mở mắt ra lúc này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn thấy một mảnh kia hơn ý thảo nhịn không được sợ hai thán phục thật đẹp lệ mặc s â m nhàn nhạt câu môi đi vòng đu quay nhìn lên a lệ giàn duyệt con mắt to sáng lên lập tức gật đầu lại gật đầu hai người xuống tới sau khi lệ giàn duyệt đi ngang qua một cái cổng kềnh cụ mạ mòn cụ mạ mòn cầm trong tay một cái rổ rổ bên trên để đó rất hiểu đáng yêu tiểu chút c h í đủ loại l ô thai mèo l ô thai thỏ để chốt mở xuống sẽ còn phát sáng lệ g à n duyệt bị hơi ngăn lại ánh mắt liền hoàn toàn bị hấp dẫn ba mươi chín hoa ba mươi chín một tiếng l i ê n tiếp nhận một cái l ô thai thỏ hướng trên đồ mang nét mặt vui cười quay đầu đối với lệ mạc sâm nói đáng yêu sao chương 2211, có nàng cũng chỉ có nàng chương 2211, có nàng cũng chỉ có nàng đã hơn sáu giờ sắc trời đã t ố i xuống bóng đêm mông lung bốn phía đèn đường và nóng kèm theo tiếng người pha t ạ p vũ tránh lệ giản duyệt đem l ô thai thỏ đội lên đầu màu trắng trong ngọn đèn ở giữa bao vây lấy màu hồng phấn đáng yêu phấn nộn dưới ánh đèn đem cái kia một tấm nguyên bản là đáng yêu khuôn mặt nổi bật lên càng ngày càng kiệu nộn lệ giản duyệt vẫn không quên hướng về phía lệ mạc sâm chấp chấp tròn vo mắt、to. cười thời điểm còn lộ ra một khỏa răng m ẹ o mặc sâm có chút thất thần ánh mắt hơi sâu đưa tay ấn xuống một cái n à n g đầu đáng yêu ngươi vốn là đến cũng rất đáng yêu hi hi hi lệ giản d u y ệ t đầy mặt vui sướng quay đầu đi lấy gấu b ả n gấu trong giỏ sách mặt khác một cái lỗ thai ngươi ngồi sùng xuống, xuống đây là một đôi thai s ó i đoá màu xanh đậm bao vây lấy p h ấ n hồng thoạt nhìn cũng là mười phần bộ dáng khả ái lệ mặc sâm theo lời làm theo có chút hạ thấp t h â n đến lệ giản việt thừa dịp lúc này nhón chân lên đến cho lệ mặc sâm đeo lên đi h、wow, a thật đáng yêu à lệ mạc sâm nhìn xem nàng cái này đáng yêu hề hề đủ cười điểm một cái nàng thịt đô đô mặt người đ á n g yêu là đủ rồi ta không muốn đáng yêu nói xong liền muốn hai xuống lệ giản duyệt lập tức để lại tay hắn nói không muốn a không muốn a không nên lấy xuống xuống tới rất dễ nhìn nhà a đúng rồi bao nhiêu tiền lệ giản duyệt mau từ trong túi sách móc ra bản thân màu hồng phấn phim hoạt hình túi tiền nhỏ đến sợ lệ mạc sâm đổi ý c ú mạ mòn mang theo một cái rổ một cái tay khác bắt đầu bất h o ạ lệ giản duyệt nhìn một chút a một cái hai mươi hai cái bốn mươi đúng không cụ mạ mòn đối với nàng so cái khen lệ giản duyệt cười hì hì móc ra tiền lẻ đến nhìn một chút cu ma m ọ n lại nhìn một chút lệ mặc sâm nói ngươi nhất định là một tiểu ca ca thật cao à so với ta ca cao hơn nữa lệ mặc sâm tâm không cam tình không nguyện mang theo thai sói thấy được nàng lại còn cùng cu ma m ọ n nói chuyện đẻ lên nàng đầu nói đi thôi có còn muốn hay không về nhà chơi xong vòng đu quay liền về nhà sao lệ giản duyệt có chút không nghĩ bộ dáng sờ sờ bụng nhỏ ta đói cái k i a trở về ăn cơm ta nghĩ ăn sushi mặc sâm mỉm cười giữa lông mày kiềm chế không được cương chiều lệ giản duyệt lập tức cười hì hì nhảy lấy bước nhỏ đi thôi bước chân nhẹ nhàng thiếu nữ linh khí lộ ra không bỏ sót lệ mặc s â m khỏe môi nhàn nhạt câu lên trong mắt bất đắc dĩ cùng dung túng rõ ràng đi nữa bất quá mặc s â m theo sau chỉ là đi vài bước liền không hiểu cảm thấy sau lưng giống như có người đang xem bản thân một lần quay đầu nhìn lại phát hiện cụ mạ mòn lập tức vừa quay đầu đem một cái lỗ hai mèo đưa cho một cái tiểu mượn mội mặc s â m n a ca nhanh lên nha lệ giản duyệt tiếng thúc giục thanh â m từ phía sau chuyển đến lệ mặc s ô n nhìn xem cụ mạ mòn khoảng chừng một m tám mấy thân cao mi phong hơi dâng lên rất nhanh quay người đi theo lệ giản duyệt. vòng đu quay rất mới bảo dưỡng cũng còn được phi thường tốt pha lê bị l a u rất sạch sẽ lệ giản duyệt vừa đi lên liền bị bên trong trang phục thiếu nữ đóng vai hấp dẫn toàn bộ vòng đu quay bên trong cũng làm à u hồng phấn trang trí còn có từng cây lưu ly li tua cờ tại trên đỉnh mang theo khoảng cách có chút cao có thể lệ mặc xâm thân cao có thể đụng tay đến hoa thật xinh đẹp nha lệ giản duyệt trong mắt quay trái nhìn phải vòng đu quay rất nhanh liền chậm rãi thăng lên t r ạ m vạn tối khan thành mới vừa lên đèn bóng đêm mông lùng thuộc hạ đầu phun trào lệ giản duyệt hai tay giữ tại trôi nắm trên hướng xuống nhịn vốn liền nước lượng nước lượng ư ớ c chiếu sáng lệ mặc sâm trong mắt không có bên cạnh vật một đôi mắt bên trong rõ ràng hình chiếu lấy lệ giản duyệt bộ dáng sạch sẽ trong suốt giống như một mặt nhỏ hẹp tấm gương có nàng cũng chỉ có nàng t r ư ơ n g 2.212, đổi một giấy gián tưởng t r ư ơ n g 2.212, đổi một giấy gián tưởng vòng đu quay c h ậ m rãi đi lên trên lên lúc này khoảng cách đường chân trời còn chưa không cao lệ mặc sâm nhìn xem lệ giản duyệt mắt giống như là phát ánh sáng thế nhưng chính là lúc này hắn phản phất cảm giác được có người đang xem lấy bản thân vô ý thức quay đầu nhìn lại tại rộn rộn ràng ràng đám người lui tới bên trong dễ như t r ở bàn tay nhìn thấy cái kia cổng k ề n cù mạ mòn c ù mạ mòn tựa hồ cũng không có ở nhìn bên này hắn chính cầm trong tay đổ vật bốn phía kiếm khách hoa、wow, thật xinh đẹp a lệ giàn duyệt mặt mũi tràn đầy sợ h ã i t h á n g phục mặc s â m ca ca ca ngươi xem thực có thể nhìn thấy vòng đu quay đã càng lên càng cao lệ giàn duyệt hưng ơ phấn mà nhìn phía xa hơn ý thảo viên thật xinh đẹp quá thật nhiều đèn a ngươi xem lệ mặc xâm tự nhiên ngay tại bên người nàng đi xuống lệ giàn duyệt ngồi ở bên cạnh nhìn xem bên ngoài mặt mũi tràn đầy sợ hai thắng kh lệ giản duyệt chỉ là công viên bên trong chủ đề đèn cung điểm điểm ánh đèn liên tiếp thành tuyến bất ngờ chính là một cái cô bé quảng khăn đỏ hình tượng tại cô bé quảng khăn đỏ bên cạnh đứng đấy một cái lang bàng ngoại lệ giản duyệt ánh mắt nhìn đi qua phát hiện kỳ thật cái này công viên phi thường lớn hơn nữa tại vòng đu quay bên trên tầm mắt rất tốt pha lê vô cùng sạch sẽ bốn phương tám hướng phong cảnh tự nhiên là đập vào mí mắt hoa lệ giản duyệt cầm điện thoại di động lên tới chụp ảnh chợt nhớ tới cái gì hỏi lệ mặc xâm chúng ta muộn như vậy còn không có trở về ngươi xác định nói cho ca ca ngao lệ g i n duyện từ nhỏ đã là như thế này hơn người lệ giản khiêm là k a ca lệ mặc sâm là mặc sâm k a ca ước sở lân là a sở k a ca trừ bỏ thân k a ca trực tiếp là người k a ca bên ngoài cái khác đều mang tới danh tự lệ mặc sâm khi còn bé vẫn rất để ý xưng hô thế này hắn cảm thấy nhị tôn là ở nhắc nhở hắn hắn không phải nhà bọn hắn thân sinh có thể về sau ngược lại là cảm thấy mười điểm may mắn may mắn nàng cũng không có coi hắn là thành nàng anh ruột nghe t h ế câu hỏi lệ mặc sâm nhàn nhạt gật đầu nói nói. lệ giản duyệt yên tâm xoạt xoạt xoạt đập thật nhiều tấm phong cảnh về sau đông nhiên quay đầu đi qua cười đến hỏng hề hề chụp lệ mạc sâm m ấ y tấm hai sói đáng yêu như thế ta muốn cho ca ca cũng thưởng thức một chút lệ mạc sâm lập tức kéo tay nàng không thể phát vậy nhiều đáng tiếc nha đẹp mắt như vậy ả n h chụp đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ rồi lệ giản duyệt hì hì cười điểm đi vào về sau phát hiện lệ mạc sâm thực sự là ba trăm sáu mươi độ hoàn toàn không có góc chết cái nào góc độ cũng đẹp đến muốn mạng m ẫ u chốt là giống như trong truyền thuyết tiểu lang cầu a lệ giản duyệt nhất thời vô ý thốt ra ngay sau đó mới che miệng nhanh đi tìm lệ giản khiêm hẹ chặt chuẩn bị phát ra ngoài lệ mạc sâm đưa nàng điện thoại trực tiếp lấy đi không thể phát bằng không thì ta xóa bỏ a không muốn vậy n g ư ơ i đừng phát lệ mặc s â m trên mặt mang theo cảnh cáo có thể tiếp nhận lấy nhìn thấy lệ giản duyệt kia đáng thương hề hề bộ dáng lui nhường một bước nói có thể đem ra làm màn hình lệ giản duyệt nghe thế mặt mày con con g tốt lắm tốt lắm ta lấy tới làm màn hình đưa điện thoại di động cầm về nói làm liền làm lệ giản duyệt đưa cho chính mình đổi một cái màn hình lệ mặc s â m màu xanh đậm đôi mắt đang tại trong màn hình di động nhìn chăm chú lên làng k h o môi có chút có đường cong tăng thêm hơi quần tóc ngắn thoặc nhìn giống như là trong cổ tích vương tử điện h ạ chính là vương tử sẽ không mặc đồng phục lệ giản duyệt cười hì hì đoạn cái màn hình phát cái bằng hữu vòng viết đổi một mới màn hình lệ mặc sâm xem xét nàng tên tặc này hì hì nụ cười liền biết sự t ì n h không ổn đưa tay muốn đi cầm nàng điện thoại lệ giản duyệt đã coi đoạn trước đưa điện thoại di động bưng bít quá chặt chẽ ta không phát cho ca, ca. chỉ a c là phát cái bằng hữu vòng mà thôi lệ mặc sâm nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn ra ngoài vòng đu quay đã đến mặt đất hai người dưới vòng đu quay lệ mặc sâm vô ý thức đi tìm cù mạ món thân ảnh chỉ là lần này hắn đã mất thu ảnh chương hai n t r à n đầy cương triều chương hai nghìn hai trăm mười ba lệ mạc sâm tấm k i a tiểu lang cầu anh chủ, vừa phát ra đi bằng hữu vòng liền n ổ i dung phán phán a a a a mạc sâm c a ca làm sao trở nên đẹp trai âu tiêu tiếu sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu mẹ ta để cho hắn đi ra ngoài cẩn thận một chút đại tô a sở ca điểm cái khen còn lại cũng là một đống lớn trong lớp đồng học sở vân hoa hoa hoa hoa đây là ai n h a mới ra đạo tiểu thị tươi minh tinh sao phong chân chân hhh đây là cấp ba mạc sâm học trưởng a thực hâm mộ ngươi có đẹp trai như vậy ca ca phía dưới hâm mộ một hâm mộ hai hâm mộ ba lệ g i ả n duyệt nhìn xem những cái kia bình luận trong lòng đắc ý quay đầu lại phát hiện lệ mặc sâm lòng có chút không yên mặc sâm ca ca thế nào lệ mặc sâm rất nhanh quay lại ánh mắt đến lắc đầu đi ăn cơm a tốt lắm tốt lắm lệ g i ả n duyệt rất là ưa thích ở bên ngoài ăn cơm đi trong nhà cũng là ba ba mụ mụ chuyên môn tìm bác sĩ dinh dưỡng định chế khỏe mạnh ẩm thực mặc dù m ù i vị còn rất khá nhưng là quanh năm suốt tháng ăn đến ai cũng sẽ chán ăn lệ mặc sâm mang theo lệ giàn duyệt đi đến bạn thân thường xuyên cùng bằng hữu đi ăn nhà hàng là một nhà chuyên môn ăn canh chua cá trừ bỏ canhua cá bên ngoài còn có đồ nướng cùng đầu ngọn c lệ g i ả n duyệt thoáng qua một cái đến giống như là phát hiện thế giới mới một dạng hào hào hào điểm một đ ố n g lớn đồ vật lệ mặc sâm trông thấy nàng dưới đơn nhất đ ố n g lớn bất đắc di nói ngươi điểm nhiều như vậy ăn không hết làm sao bây giờ không quan hệ nha lệ g i ả n duyệt hùng hồn cười hì hì nói có ngươi ở đây dù sao ta ăn không hết ngươi đều giải quyết lệ mặc sâm ta cũng ăn không hết vậy muốn không gọi các ca ca đến ăn lệ g i ả n duyệt cầm điện thoại di động lên đến liền đã mở ra hệ trát ca ca bọn họ bình thường tại thủ đô khẳng định cũng ăn không được những cái này ông ngoại bà ngoại nhất định sẽ giám thị bọn họ ẩm thực trật t r ọ n thật đáng thương Coi như hết, lệ mạc sâm cắt ngăn nàng chúng ta đây coi như là ă n v ụ n g cũng không cần để cho đại tô bọn họ phát hiện hơn nữa khó được mới có đơn độc ở chung cơ hội tại sao còn muốn kêu lên người khác cùng đi nếu như là đại tô một người đến coi như xong nhưng nếu như đại tô đến mà nói a sở khẳng định cũng sẽ cùng một chỗ lệ mạc sâm bưng chén lên đến che đậy qua trên mặt cảm xúc lệ giản u y ệ t nghĩ cùng là làm không tốt ca ca cùng a sở ca vẫn là đứng ở ba ba mụ mụ phía bên kia đây đến lúc đó bị cha mẹ phát hiện thử lại muốn bị mắng lệ giản việt nghĩ rõ ràng đem điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn đây không phải lệ học trường sao một đường giọng nữ mang theo vui mừng ngoài ý muốn thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi thực sự là quá hữu duyên phân lệ giản duyệt theo tiếng nhìn lại là một cái thoạt nhìn so với nàng thành thục một chút nữ hải đại khái mười bảy mười tám tuổi chỉ là mặc trên người là y phục hàng ngày trên mặt hóa thành trang tóc cũng khoác xuống dưới gương mặt tưởng đỏ nhìn xem lệ mặc sâm lệ mặc sâm hệ phải trừng lên mí mắt thờ ơ nhìn lướt qua liền không dành để ý cô bé kia không nghĩ tới lệ mặc sâm sẽ như vậy lãnh đạm trên mặt nguyên bản ngượng ngùng cùng đủ cười lập tức lên gương điểm cái đồ uống lệ mặc sâm nhìn một chút điểm nhiễu như vậy đều không biết điểm chén uống rõ ràng là bất mãn giọng điệu nhưng không có cái gì trách cứ ý nghĩa dạng này ngữ khí lệ giản duyệt đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng ở ngoài trong thai người nghe tới lại là tràn đầy cương triều cô bé kia bị lệ mặc sâm không nhìn trên mặt nóng bỏng có thể lại không cam tâm hỏi lệ học trưởng đây là người bạn gái sao chương hai nghìn hai trăm mười bốn dạng này nụ cười vui vẻ quá có lực sát thương lời này vừa hỏi lên lệ giản duyệt cũng quay đầu nhìn về phía nàng đang muốn thở phì phì mở miệng lệ mạc sâm liền đã lên tiếng ta biết n g ư ờ i sao lệ mạc sâm lời nói thanh đạm mang theo lại rõ ràng bất quá xa cách đạm mạc rất hiển nhiên chính là không nguyện ý cùng với nàng bắt chuyện ý nghĩa cô bé kia nguyên bản đã thẹn mặt đỏ trong nháy mắt này càng thêm nóng bỏng con mắt lập tức thì trở nên đỏ ta ta là lớp c hai mươi ba ta là cấp ba lệ mạc sâm mở ra cái khác mắt ánh mắt dừng lại ở đồ ăn bài bên trên ta không biết ngươi h ỏ i tiếp lệ giản duyệt nước c h a n h thế nào muốn uống đậu sữa lệ mạc sâm mỉm cười ứng tiếng t u t rất mau gọi đến rồi phục vụ viên đem trong tay thực đơn trực tiếp lược qua trước mặt cô gái này từ đầu tới đầu đôi, vậy mà lệ i liền cái lại kia nổi, tiếng người ề đều n ánh không không lên, l một mắt một rốt cho Cô cục chịu khóc chạy. hoa qua. xoay bé giản duyệt trông thấy dạng này có chút thấy nấy nói mặc sâm ca ca ngươi dạng này không tốt ta vì sao không tốt lệ mặc sâm không cảm thấy bản thân có cái gì không đúng tất nhiên không thích người ta nên một kia hy vọng cũng không cần cho để bọn hắn biết rõ ta là một cái tự đại lại không l ệ phép kẻ tồi các nàng liền sẽ không đến dây d ư a ta lệ giản duyệt tiểu lông mày nĩu lại tức giận nói mặc sâm ca mới không phải ngươi là tốt nhất mặc sâm ca ca lệ mặc sâm nhàn nhạt c â u môi tốt bao nhiêu rất tốt rất tốt lệ giản duyệt rất nhanh liền đếm trên đầu ngón tay tính lên ngươi có lễ phép dáng dấp đẹp trai hơn nữa rất nghe mụ mụ cùng ba ba lời nói à, còn nữa ông ngoại bà ngoại cũng siêu thích ngươi ra gia ra mãi mãi c ũ n g là thái ra ra c ũ n g là ai cũng nói ngươi là cái hảo hải tử hơn nữa mặc sâm ca ca rất tốt ta đối với ta cực kỳ tốt lệ mặc sâm nhìn xem tiểu nha đầu dạng này mơ hồ d ễ số bản thân ưu điểm bộ dáng v ư ợ cười bật cười nói tốt rồi những lời này ta đều chán nghe rồi đúng không đúng không lệ giản duyệt có chút đặc ý căn bản cũng không phải là ta một người lại nói còn có người khác cũng ở đây nói cho nên mặc sâm c a mới có thể nghe chán cái ta phục vụ viên đem bọn hắn đồ uống bưng lên lệ giản duyệt vừa lòng thỏa ý uống một ngụm đậu sữa lệ mặc sâm khỏe môi đường cong rõ ràng n ữ khí nhẹ nhàng đúng nha cho nên ngươi mới không phải cái gì kẻ tồi đây ngươi nói đúng không cho được đáp lại liền trực tiếp đem bọn hắn ý nghĩ bóp chết trong trứng nước đây là đúng mặc sâm ca ca ta ủng hộ ngươi ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy ai nha vừa mới sự tình đều đã đi qua không cần để ý nha lại phát giác được cách đó không xa có một ánh mắt trên người mình rơi xuống vô ý thức q u a y đầu nhìn lại ngay tại cách nơi này hai ba bàn địa phương một cái bé gái tức giận nhìn xem bên này chẳng phải là vừa mới chạy mất cái tia sao lệ giản duyệt đông nhiên có chút cho dạng ánh mắt chuyển một lần thấy được trước mặt nàng ngồi cô bé cô bé kia mang theo xinh đẹp màu hồng phấn công chống ũ toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại lạc lệ tháp ngọt nào g phong cách thoạt nhìn cả người khí chất rất sạch sẽ chỉ là t h o t nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ giống như là đã nhận ra lệ giản duyệt ánh mắt quay đầu đến hướng về phía lệ giản duyệt nhe g i n g cười một tiếng nụ cười này lệ giản duyệt tâm tính thiện lương như bị cái gì va chạm dạng này nụ cười vui vẻ quá có lực sát thương thật xinh đẹp thật đáng yêu chỉ là bị như vậy cười một tiếng lệ giản duyệt mới nhớ đây không phải trước đó tại công viên trò chơi ngẫu nhiên g ặ p đứng ở quyền t ĩ n h diệp bên người ăn kem ly tiểu tỷ t ỷ sao chương 2215. t a nhất định sẽ đem lệ mạc sâm nắm bắt tới tay chương 2215, t a nhất định sẽ đem lệ mạc sâm nắm bắt tới tay lệ giản duyệt n h ì n không được chăm chú n h ì thêm cũng trở về đáp lại một cái thân mật mỉm cười lệ mạc sâm phát ra được theo lệ giản duyệt con mắt nhìn qua hắn cho tới bây giờ cũng là đã gặp qua là không quyết được đương nhiên biết mình là gặp qua cô gái này bất quá đối với người này không có ấn tượng gì lệ mặc sâm chỉ quay đầu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt đến ăn đi ân lệ giản duyệt cầm đũa lên đến liền cho lệ mặc sâm kẹp một đũa đồ ăn cười tủng tìm nói đây là ban thưởng người tốt lệ mặc sâm lệ mặc sâm nhịn không được cưới khẽ cũng cho nàng kẹp một đũa đây là ban thưởng tiểu tiên nữ lệ nhị tô uy người ta có danh tự có được hay không ta gọi lệ giản duyệt ân lệ mặc sâm túi đầu ăn ăn ăn ăn xong điểm tâm trở về đi lệ nhị tô、ừ. lệ giản duyệt thở p h ì phi dội ra đua đi h ắ n trong chén trả lại cho ta không cho ngươi phần thưởng lệ mặc sâm tranh thủ thời gian ngăn lại nắng đũa ấy ăn cơm liền ăn cơm đừng động thủ động c ư ớ c vậy ngươi cùng ta xin lỗi ta sai rồi lệ mặc sâm nhịn cười tiểu tiên nữ lệ giản duyệt ăn cơm hừ hừ lệ giản duyệt lúc này mới cúi đầu tới kẹp một khối gừng đặt ở lệ mặc sâm trong chén đây là trừng phạt phần thưởng kia đâu tại ngươi trong chén nha còn thưởng phạt rõ ràng đó là dĩ nhiên bản cung thế nhưng là cái công bằng tiểu tiên nữ lệ mặc sâm một người h bản cung, bản cung từ xa nhìn lại lệ mặc xâm màu xanh thăm thẳm đôi mắt tại nhu hòa loãng quang dưới đèn mặt lộ ra nhất là sáng tỏ cái kia một đầu hơi quẫn tóc đen để cho hắn góp cảnh rõ ràng thâm thúy khuôn mặt thoạt nhìn hết sức nhu hòa chỉ là như vậy ôn nhu cùng quan tâm chỗ đối mặt là một cái khác nữ hải tử mặc dù cô bé kia cũng phi thường xinh đẹp thế nhưng là dung mạo của nàng cũng không kém a dựa vào cái gì mặc s â m học trưởng đối với nàng cứ như vậy ôn u đàm v ã n nhi nhìn từ xa lấy bọn hắn trong lòng phi thường không thoải mái tức giận nói mặc s â m học trưởng thật không có phong độ tại bạn gái trước mặt liền cố ý đối với cái khác nữ h à i tử lạnh lùng như vậy nhất định là giả bộ à mặc s â m học trưởng chân diện m ụ nhất định là một lễ phép lại thân sĩ học trưởng cùng vương tử mở dạng đ à m g tây tảo nghe nói như thế cười cùng ngươi có quan hệ gì à người ta đối với bạn gái tốt còn không có thể sao tại bạn gái trước mặt biểu hiện tốt cũng là phải nếu như ngươi là hắn bạn gái ngươi thấy dạng này bạn trai cũng sẽ cao hơn a đàm ván nhi không biết nói gì nhưng là y nguyên cảm thấy k h ô n g p h ụ nhỏ giọng nói vậy cũng không nên lạnh lùng như vậy a thật tổn thương người không tổn thương người ngươi sẽ chết tâm sao đàm vãn nhi lần này là triệt để không lời có thể nói t h ở phi p h ò nói tẩy táo ngươi rốt cuộc là ai biểu mụi a tại sao như vậy dừng lại ta gọi tây tảo không phải t â y t ả o mặt khác ta chỉ nhỏ hơn ngươi một ngày bất kể là từ tướng mạo vẫn là tâm lý ta đều so ngươi thành thục nhiều đ à m tây tảo uống trà giọng thùng tình công chúa vảnh mũ phía dưới nhìn xem l ạ mặc xâm ánh mắt ngậm bên trên ý cười ta cũng sẽ không đần độn đi lên liền mắt chuyện vậy ngươi muốn thế nào a đàm vãn nhi nhìn xem đàm tây tạo dạng này có chút hiếu kỳ ngươi có phải hay không cũng ưa thích mặc s â m học trưởng cái này một loại nam sinh à, thế nhưng là hắn thật không à. ta là ưa thích một người nam sinh h u n g chỉ là đối với hắn không thích nữ sinh mà thôi đàm tây tạo để ly xuống chờ coi đi ta nhất định sẽ đem l ệ mặc s â m nắm bắt tới tay